Bởi vì thời gian cấp bắt, ngày hôm sau, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao từng người đi trước triệu ra cùng tiêu ra, triệu ra đại đường, thiếu triệu chi nghĩa cùng hai cái mùi muội quạnh quẻ không ít, triệu tiêu thiện nghĩ không biết từ khi nào bắt đầu. Nhà nàng lão nhị liền càng ngày càng không nghe lời, trong lòng rất là bất mãn, liền lấy chiếu cố hai cái tân sinh ra tôn tử vì từ, không có lộ mặt. Nha, nguyên lai là gì để nha, người này người bận rộn như thế nào có dẫn tới chúng ta nơi? Này à! Vừa mới thu thập xong phòng bếp, đi vào nhà chính vừa nhìn thấy chiều giữ đạo hiếu, nghĩ bọn họ rõ ràng có cơ hội quá ngày lành, liền bởi vì trước mắt này ngốc tử, bọn họ không thể không mỗi ngày ăn mặc cần kiệm, con muốn mệt chết khiếp, trong lòng như thế nào có thể không oán trách, trên mặt mang theo cười lạnh, ngữ khí càng là khắc nghiệt thật sự. Đại tẩu, ta hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói, trải qua nhiều thế này nhập tử lan lộn, chiều giữ đạo hiếu đã minh bạch. Cùng những người này sinh khí chính là lãng phí chính mình sức lực, cha, đại ca, tam đệ, biên kêu liền nhìn ba người, đến nỗi bọn họ đồng dạng khó coi sắc mặt, triệu giữ đạo hiếu trực tiếp bỏ qua, hiện giờ đã hảo trút thời gian không có trời mưa, chẳng lẽ cha cùng đại ca liền không cảm thấy không thích hợp sao? Nhớ rõ 10 năm trước cũng là cái dạng này. Im miệng, đang ở sạch sạch hút thuốc lá sời triệu đức lập tức tích động mà nói, triệu giữ đạo hiếu, người an được đến đế là cái gì? Tâm tư. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới người ác độc như vậy, chính người được mùa, liền tới nguyện rũa chúng ta, người cốt cho ta. Có lẽ là bởi vì thanh âm quán lực, cũng hoặc là hắn ở hút thuốc duyên cứ, giống xong lời này cả người liền không ngừng khủ lên. Triệu thủ trung vội vàng tiến lên, cho hắn trục bối, đoan thủy, cha, ngươi đừng kích động như vậy, nói thật sự là bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn, bưng ly nước tay đều ở hơi hơi phát run bởi vì biết cái kia bí mật cho nên mấy năm nay khi dễ khởi lão nhị tới hắn là một chút ấy này cảm đều không có, nhưng mà đối với lão nhị tính tình, hắn xác thật hiểu không quá, ở cái kia bí mật không có cho hấp thụ ánh sáng phía trước, lão nhị đều sẽ hiếu thuận cha cùng nương, lại nói, hắn cũng không phải nói dối tính tình. Đúng vậy, nhị đệ, ngươi cũng quá ác độc đi, Triệu Chu thị khanh khách mà nở nụ cười, thanh âm như mới vừa đẻ trứng gà mái, 10 năm trước sự tình đối Với bọn họ tới nói trên cơ bản chính là cái cấm vị, từ kia hai năm chịu đựng tới người quá rõ ràng nhẫn đói chịu đói thư vị, cho nên, người bình thường đều sẽ không nhắc tới, thật không nghĩ tới. Lão nhị người thành thân mới nửa năm, cũng đã hoàn thành hiện giờ bộ gián này. Ta mặc kệ cha người có tin hay không, nhưng các người hảo hảo ngẫm lại đi, tiểu yêu nghĩ tới hai cái biện pháp, có lẽ có thể cho lương thực không giảm sản, tốt lời nói, còn có khả năng sẽ tăng thu nhập, triều giữ đạo hiếu. Nhấp nhấp miệng, hoàn toàn không thèm để ý ở đây ngồi nhân thân biên đều có một chán nước, liền chính hắn không có, nói tiếp, đề nhất, ta nhìn ngoài ruộng lúa nước cũng coi như là thành thuộc, thư dịp hiện tại thời tiết còn hảo, mau chóng đem chúng nó thu hoạch trở về, bất quá, thu hoạch thời điểm lưu lại năm sau tất lớn lên lúa cọc, bốn phần lúc sau rất có khả năng sẽ lại trường ra một quý lúa nước tới. Vừa nghe triệu dữ đạo hiếu lời này, không ngừng là triệu chú thì cười, ngay cả người. Khác đầu giật mình mà nhịn triều giữ đạo hiếu, lão nhị, người nếu là không ngủ tỉnh, liền về nhà ngủ đi, đừng ở chỗ này nói nói mớ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, tướng công, khỉa nhưng nói không chừng, có lẽ khe lúa nước tựa như nhị để theo như lời như vậy, cắt một vụ lại một vụ, ha ha, triệu chú thị lần này cười đến càng thêm lớn mật, như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau, ha ha, bất quá, nhị đệ, nếu như vậy tiện nghi. Vì cái gì nhà các ngươi không làm như vậy, mà là đem lúa nước thu, hoặc lúc xấu, một lần nữa gieo hạt. Ngươi thật đem chúng ta đừng ngốc tự á, tốt như vậy thời tiết, đương nhiên là phải chờ tới lúa nước hoàn toàn thành thuộc, chúng ta mới có thể đi thu hoạch. Ta liền không tin ngươi không biết, tuy nói cũng chỉ kém mấy ngày, ngon miệng làm kém đến quá nhiều, bán giá cả cũng không giống nhau. Ta nói, lão nhị, ngươi rốt cuộc an chính là cái gì tâm à? Để nhìn loại phương pháp, đó chính là chờ hạ mơ thôi lúc sau, có thể gặp gấp nhiều ít luyện nhiều ít, sau đó, lấy. Đồng dạng phương pháp thu hoạch lúa nước, bất quá, phải chú ý bài thủy, nếu là phía dưới mà bị phao lặng, phỏng trừng lại trường ra lúa nước liền khó khăn. Triệu giữ đạo hiếu không để ý tới châm trọc chính mình Triệu Chu Thị, nói tiếp, đương nhiên, nếu là không xuất hiện 10 năm trước tình huống là tốt nhất. Cha, đại ca, tam đệ, ta là con của người. Các ngươi huynh đệ, lời này triệu dữ đạo hiếu nói được cực kỳ nghiêm túc, các ngươi chính mình cũng hảo hảo ngẫm lại, ta có hay không hại. Quá các ngươi, chuyện này ta là khiến nghị các ngươi áp dụng để nhất loại biện pháp. Nói xong, đứng dậy, liền phải rời đi. Nhị ca, ngươi nhiên ngươi biết chúng ta là ngươi huynh đệ, vì cái gì đêm đó sự tình ngươi không đáp ứng. Triệu chi tiết cười hỏi, huynh đệ không nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Liền tính nhị ca ngươi không muốn hưởng phúc. Vậy ngươi cũng không nên ngăn cản chúng ta đi hưởng phúc con đường. Lạ Tam, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, liền tính là kia chuyện. Ta đều là vì các ngươi hảo. Triệu giữ đạo hiếu vốn dĩ bởi vì triệu chi tiết nói trong lòng có chút khó chịu, nhưng tưởng tượng đến tiểu yêu nói được. Không thẹn với lương tâm, liền lại buông xuống. Đúng rồi, cha, đại ca, Lý Thanh Ninh, Lý Nhị thiếu ra nhà bọn họ lương thực hiện tại đã ở thu hoạch. Bọn họ áp dụng chính là để nhất loại phương pháp. Nói xong. Chịu giữ đạo hiếu đi nhanh mà rời đi, thời tiết sự tình ai cũng nói không chừng, cho nên, nên nói đều nói lúc sau, như thế nào quyết. Định hắn là thật sự không làm chủ được. Tiêu ra bên này, tiêu lôi cùng tiêu lý thị nghe xong tiêu dao nói sau, đều lâm và trầm mặt, ngay cả tiêu thủy mới vừa mở miệng trao phúng tiêu dao hai câu, đều bị tiêu lôi cấp giống ở, tiêu dao không ngại mà uống nước, nhìn trong phòng bốn người, biết hai vị đại nhân ở từ hỏi. Mặc dù là có chút bất hảo Tiêu Kim đều ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, nàng thật sự có chút tò mò, này Tiêu lôi cùng nàng kia chết đi nương chi giang rốt cuộc có cái dạng nào chuyện. Xưa, sẽ làm Tiêu dao cảm giác bỏ qua một bên đối tiêu đại nha, gan gác vô sĩ cách làm ngoại, này người một nhà vô luận là, ở đâu óc vẫn là những mặt khác đều rất là không tồi. Tướng công, ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc, Tiêu Lý Thiệ mở miệng, do hỏi nhà mình tướng công, chuyện lớn như vậy, nàng cũng không làm chủ được, vốn dĩ vui vẻ năm nay lại là một cái hảo năm đầu, vừa nghe Tiêu Đại Nha như vậy nhắc tới cập, tâm bang bang thẳng nhảy, theo sau ngay cả mí mắt cũng đi theo không ngừng nhảy dựng, lên, thời tiết này thật sự là thật không bình thường. Tiêu Lôi cũng không có trả lời Tiêu Lý Thị nói, mà là nhìn Tiêu Giao, Đại Nha, người nói tái sinh lúa, có mấy thành nắm chắc sẽ có thu hoạch, năm thành. Tiêu gia mở miệng trả lời, sợ dĩ nói như vậy, là đối cái này niên đại hạt giống khuyết thiếu tin tưởng, bất quá, nghĩ nhà mình đề cao hảo trước sản lượng, ở nàng trong lòng ít nhất cũng có bảy thành nắm chắc, bất quá, vẫn là nói thấp một ít, vô luận vì cái gì nguyên nhân, gia nhân này đều. Không nên như vậy đối tiêu đại nha, nếu tiêu đại nha đã chết, như vậy vốn là đối tiêu ra một chút cảm tình đều không có nàng, những người này đối nàng mà nói gần là người xa lạ mà thôi, nàng sợ dĩ sẽ riêng tới nhắc nhở một chuyến. Cũng chỉ là bởi vì yêu cầu nạn động động mồm mép mà thôi. Tiêu lôi lại lần nữa châm mặt, 15 phút lúc sau, liền có quyết định, người đem cái thứ nhất biện pháp cho ta cẩn thận nói nói. Như vậy trả lời, liền đã thuyết minh hắn lựa chọn. Tướng công, tiêu lý, thì giật mình mà nhìn tiêu lôi. Đi đều có đúng mực, tiêu lôi trấn an tiêu lý thị. Tiêu giao gật đầu, kế tiếp nói nhưng thật ra không có nửa điểm bởi vì, rốt cuộc, tiêu lôi chỉ là trước tiên một chút thời gian biết mà thôi. Cha, đây là chính người làm quyết định, hy vọng đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đều đừng tới tìm ta, đương nhiên, về tái sinh lúa sự tình, có cái gì không rõ, tận có thể thế hỏi ta. Tiêu lôi tự nhiên là minh bạch tiêu giao lời này ý tứ, nhìn nàng dòi đi, tính nhi, kế tiếp chúng ta liền phải vội, tiêu lý thì gật đầu, đã làm tiêu lan làm quyết định, nàng chỉ dùng vân theo là được, tiêu kim, mấy ngày này không cần chạy loạn. Hảo hảo mà ở học đường đi học, không cần cho người tỉ tỉ thêm phiền toái. Sẽ không, cha? Tiêu Kim cười nói. Thủy nhi, sự tình trong nhà liện giao cho ngươi. Tiêu lôi nói xong, suy nghĩ hồi lâu, tính nhi, ta đi quê quán một chuyến, thực mô trở về tới. Tiêu Lý Thị trong lòng vừa nghe lời này là lại toan lại đâu, gật đầu, đi. Thôi, chuyện lớn như vậy, cũng nên cùng cha mẹ nói một tiếng. Tiêu lôi đi rồi, bất quá, Tiêu Thủy đầy mặt khó hiểu mà nhìn Tiêu Lý Thị. Nương vì cái gì muốn sang vào bọn họ chết sống? Thủy nhi, im miệng, vô luận như thế nào, bọn họ đều là người ra ra nải nải. Tiêu lý thì cảm xúc không cao, mấy ngày nay, bọn họ đối với người vẫn là rất không tồi. Cái gì không tồi? Không màn chính là xem ở tố tài ca ca phân thượng, nghĩ đến lý tố tài, vừa mới còn viết miệng tiêu thủy trên mặt xuất. Hiện nhàng nhạt đỏ ẩn, lại quá không lâu, tố tài ca ca liền phải tham gia phụ thử, thật hy vọng hắn có thể lại tiến thêm một bước. Đến lúc đó ta chính là chân chính quang gia nương tử, thật là không e lệ. Nhìn nữ như bộ dáng, tiêu ly thị trong lòng khói mù tiêu tán không ít, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, bắt lấy nam nhân tâm quan trọng nhất, nương giao cho ngươi những cái đó nhất định chớ quên, biết không? Ơn, nợ, ngươi yên tâm đi. Tiêu thủy cười nói, chiều hôm nay, chiều giữ đạo hiếu. Nhà bọn họ nhà chính, làm hạo những người này, thiếu đại quý gia bốn cái, tiếu đại trụ ra cũng đồng dạng là bốn người. Chịu giữ đạo hiếu đem chính mình đối chịu ra người ta nói quá nói nói nữa một lần, các ngươi cũng phát giác. Thiếu đại quý cười nói, không sợ nói cho các ngươi, mấy ngày này ta đều ở lo lắng chuyện này, đêm qua còn làm cái ác mộng, không thu hoạch à. Thiếu đại trụ một nhà sắc mặt rất khó xem, do dự không ngừng, nhà bọn họ rất nghèo, không giống thiếu đại quý bọn họ, liền. Tính là không thu hoạch nhà bọn họ người đều sẽ không đói chết, chính là đặt ở nhà mình. Bọn họ không dám tưởng tượng sẽ là cái dạng gì kết quả. Trường sinh à, muốn ta lời nói, liền lựa chọn để nhắc loại. Thiếu đại quý mở miệng nói, hiện tại ngoài ruộng lúa nữa cũng không sai biệt lắm, miệng khô thiếu chút nữa sợ cái gì. Đã từng có dại vỏ cây đều ăn qua, bất quá, người hiện tại cũng lớn ta muốn hỏi một chút người ý kiến. tiêu trường sinh ha hả cười, cha làm chủ là được, bất quá, nói. Xong, con nhìn thoáng qua bên người trần thị. Thế năng gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn như vậy hành vi xem ở tiếu đại quý, cung trần thì trong mắt liền phá lệ khôi hài. Nếu tiếu đại thúc làm quyết định, ta tự nhiên là cao hứng. Tiêu do mở miệng nói, bất quá, còn có một việc muốn tiếu đại thúc hỗ trợ. Đại chất nữ, ngươi qua khách khí, nói đi. Tiếu đại quý Sở dĩ sẽ nhanh như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng này đại chất nữ theo như, lời tái sinh lúa trên cơ bản là có thể thành. Không, rốt cuộc bọn họ dụng nước kia sinh cơ bừng bừng, lại một quý lúa nước là tốt nhất chứng minh. Trong thôn người phiền thoái người cũng đi nói một tiếng, phỏng trừng hạnh hoa thôn có hạo những người này trong lòng đều ẩn ẩn có chút lo lắng. Ta phỏng trừng đại bộ phận người sẽ lựa chọn để nhị loại, chúng ta lo lắng sự tình không phát sinh là tốt nhất, nhưng nếu là thật sự phát sinh, đại ra trong lòng có cái chuẩn bị, đến lúc đó cũng không cần như vậy kinh hoảng, chân tay lúng cuốn chân, chính làm cho không thu hoạch. Thiếu đại quý trầm mặt, chuyện này không dễ dàng làm, nhưng hắn cũng minh bạch, này vợ chồng Sơn ở trong thôn là cái gì địa vị, bọn hỏi ra mặt thật đúng là không được, chuyện lớn như vậy, chính mình thật đúng là đẩy không được, cũng không thể đẩy. Hảo, một hồi ta liền đi theo thôn trưởng nói, ở từ đường khai đại hội, làm cách ra các hộ đều đi một người, người kỹ càng tỉ mị công ta nói nói. Tiêu giao bên này tinh tế mà cùng thiếu đại quý nói những việc cần chú ý. Cũng may tiếu đại quý vốn chính là làm ruộng năng thủ, rất nhiều sự tình là một điểm liền thông, tiếu đại thúc, việc này ngươi chỉ cần cùng đại gia nói rõ lợi hại quan hệ là được, đến nỗi như thế nào lặng, chính bọn họ lựa chọn. Yên tâm đi, tiếu đại quý đứng dậy, trường sinh, ngươi cùng ta đi, không gì người, ngày mai nhà của chúng ta thu hoạch lối nước. Ai? Tiêu trường sinh gật đầu, mà bên kia tiếu đại chủ tắt lâm và trầm mặt, do dự dối giắm, đã lo lắng sự tình không phát sinh, bọn họ. Sớm mà đem lúa nước thu, bán không được trong tưởng tượng như vậy nhiều bạc, lại lo lắng sự tình thật sự phát sinh, kém lượng càng thiếu, thật đúng là không hảo lựa chọn. Đại trụ, chúng ta ngày mai cũng thu lúa nước. Thiếu đại trụ hắn ra đột nhiên mở miệng nói, nhìn thiếu đại trụ kinh ngạc biểu tình, ta biết người lo lắng cái gì, chính là, so với gánh vác không thu hoạch nguy hiểm, ta cảm thấy trước một loại càng tốt chút. Hảo, thiếu đại trụ nghĩ nghĩ, gật đầu, nếu thật sự lựa chọn sai rồi. Cùng lắm thì chính mình năm nay mệt một ít, khổ một ít thôi, tổng mọi chịu đựng đi. Đại thúc, đại trụ huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta cùng tướng công hiện giờ cũng chưa sự tình gì, ngày mai chúng ta qua đi hỗ trợ. Tiêu giao cười nói, thiếu đại trụ bốn định cử tuyệt, nhưng vừa mới nghe bọn họ theo như lời biện pháp có chút như lọt vào trong sơn mù, liền gật đầu đồng ý. Đại trụ, đến lúc đó chúng ta đem tốt hạt đồ vật dọn đến phơi trong sân đi, nhà ngư liền hai mẫu thiên, một ngày là có thể. Đủ thu phục, Triệu Nhị ca, Tiếu Đại trụ tưởng nói chút cảm kích nói, chính là cùng Triệu Dữ Đạo Hiếu giống nhau, ăn nói vụng về, chỉ phải dùng ánh mắt cùng biểu tình tỏ vẻ, Tiếu Đại trụ một nhà đều rõ ràng, Triệu Dữ Đạo Hiếu ra không có khả năng thật sự không có việc gì, Triệu Nhị ca một cái nhặng rỗi liền sẽ đi trong núi săn thú, mỗi ngày ít nhất là mấy trăm văn thu vào. Lúc sau, Triệu Dữ Đạo Hiếu cùng Tiếu Đại trụ đi từ đường mở học, thật mau, toàn bộ Hoa thôn đều náo nổ tung nồi. Nguyên bản bởi vì có thể được mùa mà hỷ khí dương dương thôn dân, đều đang mặc lại về nhà trên đường càng là bước chân trầm trọng, càng có cực giả là mặt không có chút máu, trở lại chính mình trong nhà, mỗi nhà mỗi hồ đều bắt đầu rồi kịch liệt thương thảo, đến nỗi kết quả như thế nào, ngày hôm sau nhìn thôn đông đầu số ít mấy nhà tiếng lên chào hỏi, bắt trước thiếu đại quý bọn họ động tác bắt đầu thu hoạch ở ngoài, những người khác đều ở thu hoạch trong đất kê nông nghiệp, chờ đợi lúa nữ cuối, cùng thành thục bất quá. Trong lòng là ở không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không cần phát sinh như vậy sự tình, mà liền như tiêu giao sẽ tưởng tượng như vậy, trừ bỏ theo chân bọn họ hai vợ chồng tương đối quen biết thấy bọn họ sẽ chào hỏi. Ở ngoài, những người khác xem bọn họ ánh mắt đều rất là phức tạp, hâm mộ đã biến thành ghen ghét, ghen ghét thăng cấp thành ghen ghét, càng có kia số ít mấy cái lúc ban đầu liền bất mãn bọn họ, thời khác đó mỏng nói là một cái sọt một cái sọt mà ở trong thôn. Tuyên truyện Đối với này đó, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đều không thèm để ý, rốt cuộc bọn họ làm đã xem như tận tình tận nghĩa. Nhị tậu tử, ngươi đi nghĩ đi đi. Thiếu đại chủ nhìn ở các lúa nước tiêu giao, rất là ngợn ngùng mà nói, hắn nhớ rõ triệu nhị ca bọn họ nhà mình thu hoạch lúa nước khi, này nhị tậu tử đều không có lao động lâu như vậy. Cũng hảo, nhìn thiếu đại chủ người một nhà trừ bỏ thân thể không tốt thiếu đại nương, đều ở ngoài ruộng, đại chủ huynh đệ, một hồi đến nhà của. Chúng ta ăn cơm, ngươi cũng đừng cử tuyệt, và tới thời điểm ta đã đem chân màn thầu mặt đều phát hảo, thịt đều mua tề, nếu là các ngươi không đi, ta cùng tướng công hai người cũng ăn không hết, vậy lãng phí. Khi như thế nào không biết xấu hổ, thiếu đại trụ là thật sự ngượng ngùng, trong lòng minh bạch, này nhị tẩu tử là ở giúp đỡ nhà bọn họ, đêm qua cùng thúy hoa thương lợn nửa ngày, cũng không có làm ra vài món thức ăn tới, vốn dĩ liễn có chút ngượng ngùng, hiện giờ mặt đều đỏ lên. Đại. Chủ, ngươi cùng ta khắc khí cái gì, tiểu yêu, ngươi đi về trước đi. Triệu dự đạo hiếu cười nói, mấy năm nay hắn không phải không có nghĩ cách giúp đỡ đại chủ này một nhà, chính là nghĩ đến lúc trước giáo đại trụ sang thú khi cảnh tượng, thật sự là thảm không nở nhìn. Những đại tính tình dậy một tháng như cũ là một chút thu hoạch đều không có, làm hắn không thể không tự bỏ ý nghĩ như vậy, nhưng hắn duy nhất sẽ, có thể kiếm tiền cũng chính là sang thú. Thiếu đại chủ nhà bọn họ thu hoạch không? Thôi, có thể thấy được đại trụ bọn họ là dùng tâm, chiều giữ đạo hiếu đánh giá phơi khô lúc sau, này hai mẫu lúa nước phỏng chừng cũng có tiếp cận 5 thạch lương thực, cái này làm cho bọn họ mạo hiểm lựa chọn con đường này, lúc sau đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi thiêu giao ra tốt hạt vận thùng chờ đồ vật, ban ngày là vẫn luôn đặt ở phơi trong sân, bài đội bắt đầu dùng, trên cơ bản liền không có nghe qua, lại nói Lý Thanh Ninh, mang về tin tức đem hắn tra cấp hoảng sợ, theo sau bắt đầu. Hồ chiên gõ mỏ mà chuẩn bị xem ra, gần chỉ dùng hai ngày thời gian, vĩnh sở nguyện phía dưới các trấn cái thôn đều biết này hai loại thi thố, mà hạnh hoa thôn đông đảo thôn dân, bởi vì trong huyện người tới lại lần nửa cương điều chuyện này, lại nhiều mấy hộ do dự không ngừng mà người bắt đầu thu hoạch. Tiểu yêu, xem ra chúng ta là buồn lo vô cớ, 8 tháng đi, đã thu hoạch lương thực những cái đó thôn dân đã dựa theo tiêu giao biện pháp bón phân, rốt cuộc nếu lựa chọn, liền tính chỉ có năm thành hy vọng. Bọn họ cũng sẽ đem nó trở thành mười thành hy vọng tới đối đãi, dân quê đối đồng ruộng nghiêm túc ở ngay lúc này thể hiện đến nhất minh xác bất quá. Mắt thấy những cái đó không có thu hoạch lúi nước lập tức liện đến thu hoạch thời gian, rời dường sau, nhìn lại là một cái mặt trời dựt dở thiên triều giữ đạo hiếu cùng, rất nhiều thôn dân giống nhau, nếm thử mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đến ngây ngốc mà nói, hoàn toàn không có chính mình uổng phí công phu cảm giác. Đúng. Vậy, tiêu giao gật đầu, này không tầm thường thời tiết đồng dạng quấy dày nàng kế hoạch, nếu là cái gì tai nạn nhiều không có còn hảo, nếu là có, bọn họ hai vợ chồng như vậy cao điệu, những cái đó gặp tai họa thôn dân hơn phân nửa đều sẽ cưu hận bọn họ. Bất quá, hiện tại bọn họ đã tận lực làm bổ cứu, liền tính là thật sự đã xảy ra, nàng cũng không lo lắng. Ngửa đầu nhìn tươi đẹp dương quang ngốc tử, lại muốn đi nhảy cầu, ngoài ruộng hiện tại lại chỉ có hơi mỏng một tầng thủy. Ta biết. Triều dự đạo Hiếu gật đầu, buổi sáng lên hắn đã đi xem qua, chờ đến mùa đông thời điểm, ta thử xem xem có thể hay không làm ra một chiếc xe trở nước tới. Ở mặt trời chói trăng hạ, tuy nói nam nhân nhà mình gánh nước tư thế thực mê người, xem nàng cũng đau lòng hắn như vậy vất vả. sẽ trở nước là cái gì? Chính là có thể làm trong sông Thủy tự động lưu đến ngoài ruộng máy móc. Tiêu giao nghĩ nghĩ giải thích nói, triều dự đạo Hiếu mở to hai mắt, có như vậy máy móc? Có đi, ta cũng là ở. Thư thường thấy, bất qua, chưa từng có đã làm, cũng không biết có thể hay không thành công. Tiêu giao cười nói, cái kia, tiểu yêu, ta khi nào có thể nhìn đến như vậy thư a Triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi, hắn có chút tò mò, lão tứ đọc sách thiếu hắn có thể lý giải. Chính là lý đại ca hẳn là xem như đọc nhiều sách vở vì cái gì những việc này hắn cũng không biết. Đương nhiên, đối với tiểu yêu, hắn trong lòng là một chút hoài nghi cũng không có. Ha ha, ngươi vẫn là hảo hảo mà xem luận ngữ đi. Chờ thi đậu công danh lại nói. Tiêu do rất là thông minh nói sang chuyện khác. Nha, này không phải triệu nhĩ ngốc tử sao? Lại gánh nước à? Ba lượng cái xém nhà mình lúa nước thôn dân nhìn đổ mồ hôi rơi chịu giữ đạo hiếu, cười nói, nhìn một cái. Thời tiết này, cũng không biết là ai nói, muốn trời mưa, triệu ngốc tử, ngươi liền chờ người kia huynh để thiếu đại trụ án trách ngươi đi. Chính là, ai sẽ không biết? Sớm chút đem lúa nước thu hoạch đều là cùng hắn môn tốt. Một nam nhân khác, đồng dạng mở miệng, trong thôn sợ dĩ sẽ biết triệu dữ đạo hiếu là trước hết đưa ra chuyện này, còn muốn cảm tạ triệu chu thì kia miệng rộng, bọn họ sợ dĩ sẽ như vậy oan trách triệu dữ đạo hiếu, cũng là vì là hắn làm cho bọn họ lo lắng sợ hãi nhiều thế này thiên. Cho nên, hôm nay gặp gỡ, bọn họ không nói hai câu, trong lòng thật sự là không cam lòng, nhưng ai cũng không có dự đoán được. Hôm nay buổi tối, rõ ràng đã là 8 tháng đế, suốt một cái mùa hè đều không có xuất hiện sấm sét cùng với. Này tia chớp, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ mọi người, hóa sang toàn bộ bầu trời đêm, ngay sau đó đó là đậu mưa lớn điểm bạch bạch rời xuống. Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao đều bỗng nhiên ngồi dậy tới, nhìn ngoài cửa sổ thường thường hiện lên lôi điện quang mang, cả kênh không được. Tiểu yêu, thật là giống nhau như đúc, ta nhớ rõ 10 năm trước ngày đó buổi tối. Cũng là cái dạng này lôi điện đang xen, mưa to tầm tả Triệu giữ đạo hiếu môi run rảy, một khuôn mặt bạch đến không có một tiêu huyết Sắt một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ Không có việc gì, tiêu giao nắm triệu giữ đạo hiếu lạnh lẹo tay Đứng lên đi, ngốc tử, đừng quên, chịu ra kia mười mẫu dụng nước một chút đều không có thu hoạch Nga, triệu giữ đạo hiếu ngơ ngát gật đầu Hoàng hồn thời điểm, thấy tiêu dao đã ở mặc quần áo, tiểu yêu, ngươi đừng đi ra ngoài, ta nhớ rõ năm ấy cũng có người là bị xét đánh chết. Ha ha, tiêu dao lắc đầu, chúng ta cần thiết đến đi, yên tâm hảo, ta là người tốt, ông. Trời sẽ không vắt ta, bớt quá, ngốc tử ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không thể đứng ở đại thụ phía dưới, ân bên này tiêu giao cùng chịu giữ đạo hiếu vừa mới thu thập hảo, mang theo áo tròn, mặt khác giao dưa bọn họ nhiều không để bụng. Nhưng khi một mảnh ức năng cần thiết đến tre, cũng may trong nhà biên chiếu trước đủ đại, bốn phía dùng một bổng trống, giá lao, cũng coi như là cấp này phiến đất trọng giao đá thượng dù. Gần liện như vậy một hồi, hai người ống quần cũng đã ướt đậm, bang, bang, bên ngoài rồn dập tiếng đập cửa vang lên, chịu giữ đạo hiếu nhìn tiêu dao lít mắt một cái, vội vàng mở cửa. Chịu giữ đạo hiếu đi mở cửa, tiêu dao cũng không có nửa khác rừng lại. Đi tạp Phật phòng, cầm hai thanh cái Quốc cùng lưỡi hái ra tới, ngẫn đầu liền thấy đứng ở trong mưa đoàn người sáu người, đại chủ hai vợ chồng cùng cha hắn, còn có trường sinh hai vợ chồng cộng thêm thiếu đại quý, một đám trong tay cầm cái Quốc cùng lưỡi hái, hiển nhiên ý tưởng là theo chân bọn họ giống nhau. Tiếng sấm tiếng mưa rời rất lớn, tiêu giao hoàn toàn nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn biểu tình đều rất là kích động. Tiêu giao đi vào, giống thượng lui tới giống nhau cùng mấy người chào hỏi. Kết quả, đối phương chỉ có thể cây kia thấy tiêu dao động miệng, hoàn toàn không nghe rõ nàng nói cái gì, liên tiếp lớn giọng ả vang lên, nếu không phải thời gian không đúng, liên nhìn bọn họ mang theo đấu lập một đám nghiêng tai lắng nghe khôi hai bộ dáng, nàng liền sẽ cười to đã lâu. Tiểu yêu, người nói đại điểm thanh, chúng ta đều nghe không thấy. Triệu giữ đạo hiếu các tiêu dao gần nhất, mặc dù là như thế, nói chuyện đều là gân cổ lên ở giống. Tiêu dao rồn khí đang điền, hít sâu một hơi. Biểu tình rất là nghiêm túc, ta nói, các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Là cùng chúng ta giống nhau muốn đi hỗ trợ sao? Chúng ta đây liện mau chút đi thôn đông đầu đi, mặc kệ là nhà ai, có thể gặt gấp một chút là một chút, quan trọng nhất chính là đừng cho những người khác hoảng, loạn, quên mật lưu lúa cọc. Tuy rằng như cũ là sấm xếp ẩm ẩm, nhưng lúc này đây, ở đây bảy người là đêm tiêu giao nói nghe được rõ ràng. Sôi nổi gật đầu, ném khỏi rọt mưa vô số, này hai nhà người bởi vì trận này mưa to, trong lòng rất là kích động, nguyên nhân tự nhiên là ở may mắn bọn họ làm chính xác lựa chọn, theo sau lại bắt đầu lo lắng, trận này mưa to, kia thành phiến thành phiến thịt thu ruộng lúa sẽ giảm sản lượng thật nhiều, mặc dù là thiếu đại quý, muốn hỗ trợ, lại cũng không biết. Trước từ nhà ai vào tay, vì thế, thói quen tính mà tới trước triệu giữ đạo hiếu trong nhà tới, mới quyết định. Hiện giờ bị tiêu giao như vậy vừa nói. Phản phức lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, thiếu đại thúc, người ở trong thôn tương đối có địa vị, nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở bọn họ, lưu lại lúa cọc, bằng không, chính là thật sự xong rồi. Khóa môn, tiêu do tiếng lên vài bước, đi đến thiếu đại quý bên người, lớn tiếng mà nói. Thiếu đại quý sửng suốt, theo sau liền minh bạch tiêu đại nha? Y tứ, tuy nói, đều nghĩ vô luận là nhà ai trước trước vội lại nói. Nhưng ở cái này mấu chốt thượng, khuyết thiếu đúng là nhân thủ, trước hết ban khẳng định là chính mình thân cận nhất, nhưng chân chính lựa chọn để nhất loại phương pháp, toàn thông thêm lên cũng không đến 10 hội nhân ra, này lưu điện, này mưa to, khẳng định sẽ làm nhân tâm hoảng, mà đã sớm quên mất phía trước mở họp theo như lời, đại nha là muốn cho chính mình ở thôn đông đầu chuyển một vòng, xem ai ra lúng cuốn, chạy nhanh, nhắc nhở một chút, yên tâm, ta minh bạch, thiếu đại quy trình trọng gật đầu. Không biết vì sao, từ cùng nhà này đi vào lúc sau, trước kia viết xuống tới bốc động cùng ý chí chiến đấu hiện giờ lại bị điểm lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ đến thôn đông đầu thời điểm, đã có hảo những người này đều tới rồi. Loạn thành một đoạn nam vội vàng gặt gấp lúa nước, nửa thật nhiều đã bắt đầu khóc lóc nỉ non, bất quá, trên tay động tác lại là nửa điểm cũng không dám nghe, lùi điện chiếu rọi xuống. Khi một đám cong eo thân mình nháy mắt bị nước mưa xuôi cái thấu triệt. Một chương khuôn mặt trắng bệch đến cùng quỷ tựa mà, liều mạng mà lại gặt gấp, khóc thuốc thiết mặt thanh ấm lại bị vô tình lôi điện cấp bao phủ, nhìn này phút cảnh tượng, tiêu giao trong lòng đột nhiên toan thật sự, mặc dù này đó thôn dân nông cạn vô chỉ, cho dù này trong đó đại bộ phận người đối nàng cùng ngốc tử một chút cũng không tốt, nhưng lúc này, nhìn bọn họ như vậy, tiêu giao vẫn là sẽ vì bọn họ khổ sở trong lòng thật, sự là trầm trọng thật sự, thiếu đại thuốc. Người hướng phía Bắc tránh ra thủy ra khai, ta hướng cùng ngốc tử hướng phía Nam, muốn mau, xem bọn hắn sớm đã quên mất muốn lưu lúa cọc sự tình. Chúng ta tận lực nhắc nhở đi, thật sự không được, sự phạm một chút cũng là có thể. Tiêu Giao đột nhiên thay đổi chủ ý nói, bởi vì phía trước nặng là tính toán cùng chịu giữ đạo hiếu thẳng đến triệu ra, rốt cuộc đó là chịu dự đạo hiếu thân nhân, ở như vậy thời điểm, bọn họ là không có khả năng mặc kệ. Hành Tiếu đại quý gật đầu, nhìn tiêu dao cùng chiều giữ đạo hiếu, trong lòng lần đầu tiên phát ra như vậy cảm tháng, có lẽ trong thôn mắng ngân ấy nắm ngốc tử, trên thực tế là bọn họ hạnh hoa thôn phúc tinh, đương nhiên, như vậy cảm tháng cũng chỉ là ở tiếu đại quý trong đầu trợt lé mà qua, bởi vì, lúc này thời gian cũng không cho phép bọn họ loạn tưởng. Theo sau, hai đám người từng người rời đi, ngốc tử, người đi bên cạnh, làm cho bọn họ nhớ rõ lưu lại lúa cọc, cẩn thận một chút. Tiêu dao Nhéo nhéo tr chiều giữ đạoo hiếu tay. Ngươi cũng là, Nói xong chiều giữ đạo hiếu đi bên cạnh một khác ra, dừng lại bình tĩnh một chút các ngươi hoảng cái gì. tiêu dao trầm ổn thanh âm xuất hiện ở đang ở ngoài ruộng gặt gấp đoạn người bên tai, không phải đã nói rồi muốn lưu lúa cọc sao. Mọi người sự suốt quay đầu lại ngơn ngát mà nhìn thiêu đại nha, Chị thấy nà lý cũng chưa để ý tới những cái đó ngâ ngốc người, hạ điện cầm lấy lưỡi hái ở l nước 1/3 ba chỗ các lý mặt trên hai. Phần ba, ngẩn đầu, không nghĩ năm nay không cơm ăn, tựa như như vậy cắt, có lẽ chờ đến mưa thơ qua đi, các ngươi còn có thể đổ thu một lần. Thành âm thực lãnh, bớt quá, khí thế mười phần, tích thần làm cái gì, còn không nhanh lên, đừng quên, đừng cho ngoài ruộng tích quá nhiều thủy, đào mưng tổng minh bạch đi. Những người đó ngây ngốc gật đầu, theo sau uống lượng thân mình cùng nhau thoáng nâng lên, đối lập này tiêu giao các lấy kia cây lúa nước, động tác nhanh chóng lên, mở họt khi theo như. Lời nói ở bên tai vang lên, có lẽ là bởi vì có như vậy một đường hy vọng, động tác càng mau, lại không thấy lúc ban đầu hoảng loạn, tiêu giao gật đầu. Tiếp theo ra, triệu giữ đạo hiếu tiến hành đến đồng dạng thực thuận lợi, lúc này thôn dân hoàn toàn đã không có ngày thường lắm mồm. Tiểu tâm tư một đống lực, vừa thấy đến triệu giữ đạo hiếu hạ điện, ở bọn họ trước mặt các lấy lúa nước bộ gián, lại nghe hắn nói muốn chú ý bài thủy vấn đề, khoảng đến thầy chân đều mau không nghe sai sử mọi người như. Là lập tức tìm được người tâm phúc giống nhau, cứng đời tứ chi cũng bắt đầu linh hoạt lên, động tác đi theo có tự. Tiêu giao nhìn thoáng qua, vừa lòng gật đầu, vì thế, vợ chồng son liền như vậy Luân phiên một nhà một nhà sư phạm, này trên đường, đụng phải tiêu lôi, đang ở giúp đỡ tiêu đại nha ra ra, tiếu lâm toàn ra gặt gấp. Có tiêu lôi ở, bọn họ này toàn gia nhưng thật ra không có hoảng loạn, tiêu dao trầm mặt mà đi qua, chỉ chốc lát, liền đến triệu ra điền biên, triệu tiêu thị đã quản không. Được chính mình hình tượng, kêu khóc lên, hai tay run rảy, cả buổi mới cắt lấy một gốc cây lúa nước, theo sau còn phải dùng tay áo mặt nước mắt, xem đến tiêu dao khóe miệng run rảy, khóc thuốc thiết phụ nhân nàng vừa rồi cũng nhìn không ít, khá vậy không có một cái giống triệu tiêu thị như vậy ngốc thiếu, kia trang đầy nước mưa, nước bụng tay áo đi lau chính mình nước mắt, mệt nàng cũng hạ thủ được, đang xem nàng kia động tác, hắn thật đúng là cho rằng có tôn tử, chính mình liền đi vào lão nhiễm. Nàng giống như 40 tuổi đều còn không đến đi, nhưng thật ra mặt khác 5 người lúc này mân khẩn môi, động tác nhanh chóng lại thu hoạch, chẳng qua, tốc độ là có, nhưng kia luống cuốn tay chân bộ dáng, không biết lãng phí nhiều ít hạt thóc, hạ điện, cha, ương, trao hỏi, nhớ rõ lời nói của ta, lưu lại lúa cọc, chú ý đừng cho ngoài ruộng rọt nước qua sâu, chờ đến trận này vũ qua đi, lại bóng phân, vẫn là sẽ có một ít thu vào. Xem ở là chính mình thân thích phân thượng, tiêu giao cố ý ở mọi. Người xem nàng thời điểm, nhiều cắt vài cọng lúa nước, tháo thành một phang, bỏ vào một bên giỏ che, ngẩn đầu, tùy ý nước mưa từ cây trắng sẹt qua. Người tới nơi này làm cái gì? Tới chế dịu đi, triệu tiêu thị thét trói tai, lão nhị kia xuất sinh đâu. Tiêu giao triệu tiêu thị, đối với triệu đức nói, chúng ta còn có điểm chuyện khác, cha, các người trước vội vàng, chúng ta một hồi liền tới. Nói xong, vô luận là ba nữ nhân kêu la, vẫn là nam nhân tiếng hô, nàng đều đồng dạng không để ý tới. Xoại người đi tiếp theo ra, mà cách vết triệu giữ đạo hiếu bất đắc dĩ, mà nhìn thoáng qua nói vài câu liền ngừng nghĩ xuống dưới triệu ra người, thấy bọn họ có dựa theo tiểu yêu biện pháp thu hoặc, yên lòng. Chờ đến thiêu giao hai người cùng thiếu đại quý hai người hội hợp khi, thiên đã có chút sáng, tích lũy đều là mạng nhãn mỏi mệt, ngẩn đầu nhìn như cũ là mây đen thật mạnh thiên. Vừa thấy liền biết này vụ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy dừng lại, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra trầm, trọng, theo sau, cho dù lại kinh lại hạ lại mệt mỏi hơn phân nửa cái buổi tối, vô luận là bọn họ vẫn là ngoài ruộng người, ai cũng không có nói muốn đi nghỉ ngơi. Ngốc tử, ngươi đi hỗ trợ, ta trở về làm cơm sáng, làm cha mẹ bọn họ không cần lo lắng, ta sẽ đưa cơm quá khứ. Tiêu giao mở miệng nói, ân, triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Nhìn mỏi mệt tiểu yêu, muốn mở miệng kêu nàng không cần như vậy vất vả, nếu là mệt mỏi, ở nhà nằm xẻ, nói như vậy, hắn lúc này như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ. Phải dụng tâm đau ánh mắt nhìn tiêu dao trở về nhớ rõ đổi thân quần áo, đừng cảm lành. Trầm mặt cả buổi, mới thốt ra như vậy một câu. Yên tâm, ngươi đi đi. Tiêu dao cười cười. Trên thực tế hôm nay mỏi mệt đối với nàng tới nói còn thật lòng không tính cái gì, nhìn triệu dự đạo hiếu thẳng đến triệu ra đồng ruộng. Xoay người về nhà, theo sau lại nghỉ ở ngoài ruộng tiêu lôi, còn có tiếu lâm, một cái là tiêu đại nha cha, một cái là tiêu đại nha ra ra, tổng không thể mặc kệ. Trả lời trong nhà, tiêu giao dùng nhanh nhất tốc độ đem màn thầu chân thường, ngáo một nội to canh gừng, tuy rằng nói là mùa hè, nhưng như vậy gặp mưa cũng là có khả năng cảm mạo, theo sau nhanh chóng mà giặt sạch cái nước ấm tâm, dẫn theo hai rổ đại màn thầu, đông dạng hai đại lẩu nêu canh gừng, tiểu tâm mà che chở Liên lại lần nữa đi đồng ruộng Cha, nương, tướng công Nghĩ tới tới ăn vài thứ đi Đối với tiêu giao không có xuất hiện triệu ra người Biên làm việc là liền oán trách triệu giữ đạo hiếu Vừa nghe tiêu dao nói Ánh mắt sáng lên Nghe mạng thầu mùi hương Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã bụng đói kêu vang sôi nổi thượng bờ ruộng Nhìn chầm chầm triệu giữ đạo hiếu trong tay rổ Người đi đâu Sống không làm nhiều ít Mệt đến nhân thật ra không được chịu tiêu thị Mắt sát mà nhìn tiêu giao sách theo một cái khác rổ rời đi, vội vàng thét to, đem rổ lưu lại. Nương, triệu dự đạo hiếu rất là vô ngữ, mở ra chút cái nắp, chúng ta nơi này đã đủ ăn, người muốn như vậy. Nhiều làm cái gì? Nếu thật muốn ăn, giữa trưa thời điểm, tiểu yêu còn sẽ đưa lại đây, đừng náo loạn. Lúc này đây, ngay cả triệu Đức cũng không có sẽ giúp khang, lúc này bọn họ trong mắt cũng chỉ có màn thầu. Ăn mềm như bông, nóng hâm hập màn thầu, cả người sức lực dường như lại đã trở lại giống nhau. Chi, nhị ca, đây là cái gì? Nhìn trong rổ còn có một cái lỗ niu, hai cái vãng, triệu chi tiết hỏi như vậy, người đã ngồi sổm tử, đem cái nắp mở ra, nguyên lai là canh gừng à? Trong nháy mắt. Này, triệu chi tiết trong lòng là có cảm động, nhà vọng họ người không có một cái có nhị tổ nghĩ đến như vậy chú đáo. Đương nhiên, này cảm động cũng gần là trong nháy mắt. Theo sau, cầm không chén bắt đầu thịnh canh, uống lên một chén lúc sau, cả người ấm lên. Ai, thoải mái. Triệu chi tiết cảm thang, ngồi sổn tử, lại cấp triệu vương thì thịnh một chén, xem đến triệu đức cùng triệu tiêu thị trong lòng một trận khó chịu, mặc dù là sớm biết rằng cái này lão Tam có thức phụ liền đã quên lão tử. Nương tính tình, cũng không biết vì sao, tại đây mưa to đầm địa thời điểm, trong lòng lại phá lệ khó chịu. Cũng may tiêu do chuẩn bị canh gừng đồ uống. Hơn nữa này ngoạn ý cũng liền dự phòng cảm mạo cảm mạo, hương vị cũng không tốt, cũng không có ai sẽ uống đêm thứ hai, đương nhiên, cuối cùng uống đến đương nhiên chính là triều giữ đạo hiếu, cũng may chính hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không sẽ đem như vậy chuyện nhỏ để ở trong lòng, lại nói, hắn tới hỗ trợ phía trước, liền chưa từng có. Nghĩ tới những người này sẽ cảm kích hắn, hắn chỉ cần làm được tiểu yêu theo như lời trái lưỡng tâm không thẹn là được rồi. Dê yeah, ra, cha, đại bá, nhị bá, ta làm cơm sáng, các người trước lại đây ăn trước đi. Tiêu dao lớn tiếng mà hồn, làm đang ở lao động tiêu ra mọi người sôi nổi rừng trong tay động tác, xoay người nhìn tiêu dao theo sau đôi mắt mở rất lớn, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tiêu đại nha sẽ đến nước cơm, mà tiêu ra mấy người phụ nhân lúc này mới vang lên nhà bọn họ cũng. Chỉ để lại nương một người, mang theo mấy cái tiểu tàng tôn đã thật không dễ dàng. Sao có thể làm cơm sáng đưa lại đây, mặc dù nàng tưởng, các nàng cũng không yên tâm. Mọi người nhìn trầm trầm tiêu dao hơn nửa ngày, mới liền dụng nước thủy, giặt sạc tay, thượng bờ ruộng thấy tiêu dao mở ra rổ, bên trong màn thầu lại đại lại bạc, không khỏi nốt nốt nước miếng, bất quá, tiêu thủ trước hết mở miệng, cha, ngươi trước cầm chút mang về, cấp nương còn có mấy cái tiểu nhân, ngươi thân mình không? Thốt, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta là được. Đúng vậy, cha, ngươi trở về đi. Tiêu Hà đồng dạng khuyên nhũ, hai tay đã bắt đầu trả mạng thầu, đưa cho Tiếu Lâm, nhưng thực vượt liền phát hiện không có đồ vật có thể phóng, nhị bá, nếu không các ngươi một người kia hai cái, giữ lại làm gia gia dẫn theo dõi trở về. Tiêu giao nhìn Tiêu ra mọi người, càng xem càng là cảm thấy này Tiêu ra có nàng không biết sự tình, nhìn một cái, mặc dù là hiện tại, Tiêu lôi chủ động tiến lên hỗ trợ, thực. Hiển nhiên, hắn đều là bị bài xích bên ngoài, không có chống đỡ tức giận mắng tính kê. Chỉ là lạnh nhạt mà đêm nay trở thành người xa lạ giống nhau. ân tiêu hà gật đầu, tiêu lâm bắt đầu phân phối, tựa như tiêu giao nói được như vậy. Một người hai cái, đến nỗi tiêu lôi hai cái, vẫn là tiêu dao cấp đưa qua đi, nhìn trong rổ không nhiều lắm màn thầu. Tiêu dao chính mình cũng cầm một cái, ở như vậy thời điểm, mọi người ăn thật sự mau, hai cái bánh bao không đến 15 phút đều tới rồi trong bụng. Chỉ có tiêu dao chính mình, một cái màn thầu đều còn dư lại một ít. Thấy mọi người đều nhìn trầm trầm nàng xem, có chút ngượng ngùng mà chỉ vào trong rổ lẩu niu, bên trong là canh gừng, các ngươi uống một ít đi. Đại nha, cảm ơn ngươi. Mọi người lại lần nữa sửng sờ, chính là tiêu lôi nhìn tiêu giao ánh mắt đều càng thêm phức tạp lên, nghĩ thầm nàng là càng ngày càng giống nàng, nhưng thật ra tiêu thụ, trầm mặt một chút lúc sau, rất là trình trọng mà đối tiêu giao nói. Đại bá, người nói, cái gì đâu, nhanh lên uống lên làm việc đi, gia gia còn chờ đâu? Người khác đối nàng có hảo cảm tự nhiên là tốt, bất quá, nàng cũng không nghĩ thật tốt quá, rốt cuộc làm những việc này nàng chỉ là cảm thấy thân là tiêu đại nha chính mình, nên làm mà thôi, đối với nàng tới nói, cũng chỉ là lãng phí một ít bột mì, một ít thể lực cũng không có trả giá cảm tình, cho nên, nhìn tiêu thụ như vậy trình trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ, ngược lại có chút trột dạ, chờ đến tất cả mọi người uống qua canh, gần lúc sau. Tiều giao lưu lại một câu giữa chưa sẽ đưa cơm quá tới lời nói liền rời đi, triệu ra bên này tổng cộng có 10 mẫu ruộng nước, nhiều người như vậy, chỉ phụ trách thu hoạch hướng trong nhà, nhìn tốc độ, tăng cá thêm giờ nói, đến buổi tối thời điểm hẳn là liền không sai biệt lắm. Hạnh hoa thôn thôn dân đại bộ phận người đều là như vậy tưởng, nhìn đang nghìn nghịch thời tiết, ai cũng sẽ không đi hy vọng xa vời này trời mưa một hồi liền sẽ dừng lại, mặc dù là mệt chết ở ngoài ruộng. Bọn họ cũng sẽ không ngừng tay trung động tác, hạt mưa lại đại, thậm chí có đôi khi đánh vào trên mặt sinh đau, bọn họ cũng không dám nhiều nghĩ tạm, bởi vì bọn họ minh bạch, càng thất vọng sau, thu hoạch liền càng ít. Người vừa rồi đi nơi nào? Có phải hay không đem ăn đến tặng cho người giả nam nhân? Tiêu giao trở về làm hoảng hốt nín thở triệu tiêu thì tìm được rồi phát tiếp đối tượng, cái gì cũng mặc kệ mà nhảy ra, chỉ vào tiêu giao cái mũi mở miệng nói, tiêu đại nha, đừng quên, người hiện. Tại là chúng ta triệu ra người, người tự tiện đưa ăn cho người khác, người có hay không nghĩ tới chúng ta. Nương, người lại nháo nói, ta cùng tiểu yêu ngươi đi trở về, các ngươi chậm rãi ở ngoài ruộng lăn lộn đi. Triệu tiêu thì thanh âm sắc nhọn thật sự, khiến cho triệu ra tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe lời này, mặt đều đen, nói chuyện cũng có chút nói không lựa lời lên. Người cho rằng ai đều giống người giống nhau à, tiểu yêu tự nhiên là đi tiêu ra ngoài. Dụng, tiếu thôn trưởng đối với người như vậy hảo, người hiện tại lại không có nghĩ tới hắn, vừa mới người ăn màn thầu thời điểm, người nghĩ tới hắn sao? Vốn dĩ bắt đầu chỉ là tưởng phản bác triệu tiêu thị nói, nhưng càng nói, triệu giữ đạo hiếu càng là phát hiện nhà mình nương không lương tâm, tiếu thôn trưởng làm sự tình thực ác độc, nhưng hắn đối nửa hảo triệu ra tất cả mọi người không thể phủ nhận, nhưng vừa mới, ở nàng ăn màn thầu thời điểm, chỉ sợ một chút cũng không có nghĩ tới đi. Người, người... Triệu tiêu thì bị triệu giữ đạo hiếu lời này nói được có chút trột dạ. Tiêu giao nhứng mày, hiện tại nàng nhân thật gia có chút tin tưởng cái gì gọi là duyên trời tác hợp, hoặc là trời sinh một đôi. Hiện giờ, nàng cùng ngốc tử tri gian ăn ý càng ngày càng tốt, chính mình cũng chưa nói là cho tiêu ra đưa ăn, hẳn là có thể đủ nghĩ đến, không tội sao, không có cô phụ nàng đối hắn như vậy hảo. Lão đại tức phụ, người đưa người nương trở về đi, nàng ở chỗ này, cũng không làm nhiều. Ít sống, toàn là thêm phiền. Ở ngay lúc này, ai còn có hảo tâm tình, hảo tính tình, vốn dĩ triệu đức là muốn cho lão Tam đưa triệu tiêu thì trở về. Hắn thân thể không tốt, cũng có thể nhân cơ hội này hơi chút nghĩ tạm một chút, nhưng tưởng tượng đến sang sớm sự tình, lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành lão đại tức phụ, bừng tỉnh, lại là một chút cũng không hối hận. bổ sung nói, đi trở về liền tới đây, lão bà tử, người liền ở nhà chiếu cố lão tứ tức phụ cùng mấy cái hài tử đi, chúng ta cơm. Chưa không cần ngươi nhọc lòng, mặc dù lão nhị hai vợ chồng cái gì cũng chưa nói, triệu Đức cũng rõ ràng, nếu cơm sáng đều là bọn họ chuẩn bị, như vậy cơm trưa cũng nhất định là bọn họ chuẩn bị. Lão nhân ngươi, thế mọi người thần sắc đều thật không kiên nhẫn, triệu tiêu thì cũng minh bạch hiện tại không phải nháo thời điểm, chỉ là hung tận mà trừng mắt nhịn triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao hai mắt, nương, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này, triệu chu thị là một chút lười biến ý tứ đều không? Có, trong nhà thu lương thực càng ít, bọn họ chịu đói khả năng tính lại càng lớn, từ mưa to xuống dưới lúc sau, nàng trong lòng đã cùng chịu ra mặt khác thôn dân liếc mắt một cái, hối hận không biết thật nhiều lần, nếu là sớm biết rằng sẽ như thế, bọn họ cũng sớm mà đem lương thực thu hoạch, nhìn một cái sớm thu hoạch kia mấy nhà, hiện giờ hạt kê đều phơi khô nhập thương, mà bọn họ lại chỉ có thể ở chỗ này gạt gấp, nàng có thể tưởng tượng, lúc này đây thu hoạch sẽ giảm bớt thật nhiều, triệu. Tiêu Thị cũng mệt mỏi đến không được, theo Triệu Chu Thị cái này bật thang liền đi xuống. Tiếp theo, Tiêu Giao Triệu giữ đạo Hiếu hai người bắt đầu đau mặt khác thôn dân giống nhau, nhanh nhẹn mà gặt gấp, vì làm nam nhân nhà mình thiếu chịu điểm mệt. Tiêu Giao là mảo đủ kính, kia tốc độ, cùng Triệu giữ đạo Hiếu giống nhau, xem đến Triệu ra mấy người mắt thoáng ván, chỉ có Triệu giữ đạo Hiếu rất là đau lòng. Bên này bận ruộng Tiêu Giao không biết, bởi vì nàng hôm nay sáng sớm hành động ở Tiêu Ra. Liên lụy không ít sự tình. Đêm qua, nhìn tiêu lôi ra cửa, tiêu lý thì mặc dù trong lòng không muốn, cũng không có khuyên hắn, thẳng đến hưng đông, mau đến ăn cơm sáng thời điểm, tiêu lôi đều còn không có trở về, tiêu lý thì có chút ngồi không yên, tiêu ra những người đó, dựa vào cái gì làm nam nhân nhà mình như vậy mệt chết mệt sống. Nương, nếu không, người đi kêu tra trở về ăn cơm đi, bên ngoài hả lớn như vậy vũ, cha nếu là không ăn cơm, thân mình khẳng định chịu không nổi, đến lúc đó bên... Khiên người sẽ không đau lòng, chỉ có chúng ta trong lòng khó chịu. Tiêu Thủy nhìn Tiêu Lý thì cho mày, thường thường liền nhìn về phía viện môn khẩu, liền cười kiến nghị nói. Ơn, vậy các ngươi hai cái ở nhà chờ, Thủy Nhi, xem trọng đệ đệ, lớn như vậy vũ, rất nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn không cần ra cửa. Thu thập hảo tự mình thời điểm, Tiêu Lý thì quay đầu lại dặn dò Tiêu Thủy, thấy một đôi nhi nữ đều gật đầu, mới xoay người rời đi. Tiêu lang nên về nhà ăn cơm sáng. Đi vào điên biên, tiêu lý thị ôn nhu thanh ấm ở mưa to xuống đất cũng không nghe được, nhìn toàn thân cùng cái tượng đất tự mà tiêu lôi, như cụ ở không ngừng thu hoạch lúa nước, đau lòng đến không được, thấy hắn không để ý tới chính mình, chỉ phải vãn khởi ống quần, đi đến hắn bên người, đem lời nói mấy rồi nói nữa một lần. Tiêu ra người chỉ là nhạc nhạc nhìn thoáng qua tiêu lý thị, ngay cả ngày thường thường xuyên cùng nàng đối nghịch hai cái chị em dâu, đều gần là nâng một chút mí mắt tiếp theo làm việc. Nhưng tiêu lôi lại lần đầu tiên đối tiêu lý thị tâm sinh bất mãn, nhà bọn họ lúa nước đã thu hoạch, cỏ heo cũng có khoải lan đỏ đằng, cho nên cũng không có cái gì sống, thấy tiêu lý thì tay không tới, hơn nữa không có cùng người khác chào hỏi, chỉ là chỉ cần mà kêu chính mình về nhà ăn cơm, như vậy hành vi làm hắn cùng hôm nay sáng sớm đưa cơm đại nhà một sao, mặt tối sầm, ta ăn qua cơm sáng, chính người trở về đi. Nói chuyện ngỡ khí tự nhiên không thấy hảo. Mặc dù ở nhà người cùng tức phụ, chi gian hắn lựa chọn tức phụ, chính là ở như vậy thời điểm, tính như thế nhưng một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không thất vọng, đặc biệt là vừa mới người nhà dương mắt ra động tác, như vậy im lặng. Tiêu Lan Tiêu Lý Thiện ngớ ngát mà nhìn vùi đầu khổ làm nam nhân, rất là ủi khuất, hốc mắt đỏ lên, chính mình tự hắn sau khi rời khỏi luyện như vậy lo lắng hắn, nàng như thế nào có thể như vậy đối chính mình. Từ mưa to xuống dưới lúc sau, này một đêm, một ngày, hoảng loạn bận rộn không chỉ là hành hoa thôn, toàn bộ Vĩnh Sương huyện thậm chí đại trú càng rộng lớn bị mưa từ bao trùm địa phương, đều là nhân tâm hoảng sợ, bất quá, so với mặt khác địa phương, Vĩnh Sương huyện lại hảo rất nhiều, Lý Thanh Ninh hoa đại lượng nhân lực cùng tài lực làm tốt nhất hư tính toán chuẩn bị, tiếng sấm một vang lên, hạt mưa rơi xuống hạ. Khi phân bố ở các trấn cái thôn người đều bắt đầu đau vào đấy mà duy trì trật tự, chỉ đạo công tác. Hành à, lão nhị, nhìn, bên ngoài mưa to tầm tả, lý hoành vĩ vừa lòng mà nhìn đầy người ước dầm về đi và tới nhi tử, người trong khoảng thời gian này nỗ lực xem như không có ổn phí. Cha, tiếp nhận hạ nhân để đi lên trà nóng, uống một ngụm, chỉ là cả người nước mưa cũng đủ lý thanh ninh khó chịu, chỉ là hy vọng làm như vậy thật sự hữu dụng, đúng rồi, theo ta phỏng trừng. Trận này mưa to, đại tru gặp tai họa địa phương sẽ không ít ra. Trước đó, người có hay không thượng sổ con? Hừ, Lý Hoành Vĩ bốn mươi tới. Tuổi, hơi hơi có chút phúc hậu, khuôn mặt nghiêm túc, cho dù là ở nhà, cũng mang theo vài phần quan uy, nhìn kỹ. Ngũ quan cùng Lý Thanh Ninh có bảy phần tương tự, ta mới vừa khen ngươi một câu, ngươi phải xác đi lên, này còn dùng ngươi dạy sao? Ta sớm đã đem sổ con viết mấy chục phân, tới gần trầu huyện, tỉnh Vũ, Thậm chí là lại hướng lên trên, có thể để địa phương đều để sổ con, ai? Ta đánh giá có thể có một hai người nghiêm túc đối đãi liền tính là khó được, sợ nhất chính là ta hoa mấy cái. Căng giờ viết hảo ách sổ con, ai cũng không có để ở trong lòng. Nông nghiệp tới quốc chi căn bản, nghĩ đến bên ngoài mưa to một chút cũng không có muốn dừng lại ý tứ trong lòng sầu lo không tự chủ được địa biểu hiện tại trên mặt. kia cũng là không có cách nào sự tình. Lý Thanh Ninh cười nói, bọn họ không bỏ trong lòng cũng là có thể lý giải, nhớ trước đây, nếu không phải ta khăng khăng như thế, cha chỉ sợ cũng cho rằng ta là buồn lo vô cớ, không phải sao, còn hảo có đại ca ở trong nhà đủ. Bạc làm chúng ta tiêu xài, nếu là sự tình thật sự thuận lợi nói, như vậy, cha, chúng ta vĩnh xương huyện đem lại lần nữa sáng lập một cái kỳ tích. Ha ha, vừa nghe Lý Thanh Ninh nói như vậy, Lý Hoành Vĩ trên mặt xuất hiện nhàng nhạt tươi cười. Tiểu tử người, nếu tính toán muốn tiếp nhận ta cái này sạc, liền phải nỗ lực học tập chờ cha có dạnh, cũng qua bên kia nhìn một cái, rốt cuộc là cái dạng gì Sơn thủy dưỡng ra như vậy một đôi diệu nhân tới. Đừng, cha, ta không phải cùng người đã nói. Này đó tên tuổi đều ấn ở chúng ta trên người, tin tưởng trong kinh thành Lý Gia cũng thật nguyện ý. Lý Thanh Minh cười nói, này đó biện pháp chính là chúng ta thôn trang tâm người nghĩ ra được, ta đây là ta lúc ban đầu đáp ứng bọn họ điều kiện. Cha người nhưng ngàn vạn không thể đủ làm ta nói lỡ, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái đâu Nếu là thật sự giống người nói như vậy lợi hại, bọn họ xuất sĩ đối đại chu chỉ sợ càng tốt, Lý Hoành Vĩ mở miệng nói, có công danh lợi lộc giàn buộc bọn họ, mới có thể càng thêm dụng tâm. Ta mới bọn họ cầu được là tiêu giao tự tại, mà không phải công danh lợi lộc Lý Thanh Ninh nghĩ tiêu đại nha cùng chịu giữ đạo hiếu kia một đội kỳ bà phu thê, nữ tâm tư quá mất thâm trầm, chính là hắn. Đến bây giờ đều không có nhìn thấu, khó được đảo như là một chương dây trắng, vừa thấy rốt cuộc, nhưng đúng là như thế, đối thượng cặp kia thanh triệt đôi mắt, làm hắn cái này thường xuyên tính kế người khác người, đều có chút ngưỡng ngùng loạn gãy bàn tính. ha Hả, chính ngươi nhìn làm đi, ta chờ ngươi tiếp tục cho ta kinh hỉ, hảo, nhanh lên đi xuống đổi thân quần áo, Lý Hoành Vĩ đứng dậy, ăn một chút gì, đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta cũng nên đi làm công. Ơn, Lý Thanh Ninh gật đầu. Vĩnh Sương huyện phía đông, là phố thương tụ tập địa phương mà tiếu đại sinh bởi vì mấy năm nay phát triển, cũng đã bước lên Vĩnh Sương huyện 10 đại phố thương hàng ngũ, đương nhiên, tương đối với mặt khác cửu ra, tháng đáy bối cảnh mỏng một ít, bất quá, phát triển. Không ngừng sinh ý, còn có hai cái xuất sắc hiện giờ đã hoàn toàn, có thể một mình đảm đương một phía nhi tử, đảo cũng có thể đủ sinh được với lại nhân tài mới xuất hiện nhưng lúc này, tiếu đại sinh đại trạch viện tử. Tiếu đại sinh là vẻ mặt âm chầm mà ngồi ở đại đường, nhìn một bên ôn nhu hiền thuộc thê tử, hai cây có khả năng nhi tử, ra thế tính không tồi con râu, sao lại thế này? Lão tứ cùng tư hiền, tư tuệ đâu? Ta không phải cho các người sớm rút thông chi bọn họ, một hồi phải về hạnh hoa. Thôn sao? Lão nhị tiêu chí đặt biểu môi, dùng ánh mắt biểu đạt hắn bất mãn, chầm mặt mà nhìn hắn đại ca, tiêu chí viễn, chính là không nói lời nào. Phụ thân, ta đã làm hạ nhân đi thúc dục rất nhiều lần, chính là chính bọn họ không muốn khởi, nói là tối hôm qua xét đánh, không ngủ hảo, muốn ngủ tiếp một hồi, làm chúng ta không cần chờ bọn họ dùng sao cơm, cho bọn hắn lưu trữ là được. Tiêu chí viện vũ xuống đôi mắt, bên trong một đạo tinh Quang hiện lên, nói ra nói sát thật cũng kính có. Thờ, thân mật không đủ, cũng không biết vì sao, luôn luôn tâm tư tỉ mỹ thiếu đại sinh lại. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn hai cái nhi tử, trong mắt hiện lên lạnh nhạt, một bên ôn nhu nương tử cùng kia hai cái con dâu ánh mắt càng là đạm mạc. Mấy năm nay, bọn họ từ lúc ban đầu khát khẩu, phản kháng, tính kế, đến bây giờ chết lặng, lạnh nhạt, trong đó chua sót bọn họ mẫu tử ba người là nhất rõ ràng bất quá. Đương nhiên cũng không thể nói phụ thân đối bọn họ không tốt, chính là vạn sự. Chỉ cần cùng bọn họ tiểu cô cô dính lên biên, lại nghiêm trọng sự tình đều phải giữa sau. Mẫu thân thân mình nơi nào có nhà hắn tiểu mùi quan trọng. Cho nên, liền tính là đêm qua như vậy mưa to tầm tả, phụ thân rời giường, mẫu thân nhất định phải lên xứng hắn ngồi, nghe hắn kể rõ đối hắn tiểu mùi quan tâm. Tiêu chí viễn tính tường nhớ rõ, nhị đệ sinh non, mẫu thân rời xuống bệnh căng, đều là bởi vì phụ thân chỉ lo tiểu cô cô mới có thể biến thành cái dạng này. Nhiều năm như vậy, phụ thân không có một khắc thả lỏng, ngược lại lại là làm trầm trọng thêm. Cũng chính bởi vì vậy, thiếu đại sinh từ trên xuống dưới đều rõ ràng minh bạch, chỉ sợ bọn họ mọi người trọng lượng thêm lên cũng so ra kém nhà hắn tiểu muội Mà lúc ban đầu nghe phụ thân kể ra bọn họ thơ ấu có bao nhiêu vất vả, nhà bọn họ tiểu muội có bao nhiêu kiên cường đáng yêu, làm cho bọn họ muốn nhiều hơn lý giải về sao trưởng thành không cần quên tiểu cô cô, muốn giống hiếu thuận mẹ ruột giống nhau mà hiếu thuận nàng khi còn nhỏ. Bọn họ không hiểu, không đại biểu hiện tại không hiểu, những cái đó phụ thân ở bọn họ trước mặt lại nhảy bọn họ, cũng không biết bao nhiêu lần chuyện cũ, bọn họ đều có thể đủ đọc lào lào, hiện giờ, bọn họ nhân thật ra ở trong lòng hoang hù, chịu ra lão nhị, nhị đệm muội, làm tốt lắm, tốt nhất là lăn lộn chết kia toàn ra người. Có thể thấy được, ở thiếu đại còn sống không có ý thức được thời điểm, người nhà của hắn đã đem triệu tiêu thị trở thành kẻ thù tới xem, cho nên, ở biết phụ thân muốn. Mang theo triệu ra ba cái vạch nhãn lan tới nhà bọn họ chủ thời điểm, lập tức phân phó người đem tiểu người còn có, trong nhà mấy cái tiểu nhân đưa tới bà ngoại ra đi, miễn cho triệu bọn họ ảnh hưởng, bị dạy hư. Đến nỗi bọn họ, đem tiểu ba người trực tiếp trở thành người xa lạ, gặp mặt một tiếng tiếp đón lúc sau, liền lại vô mặt khác lời nói. Quảng gia, tiếu đại sinh vừa nghe tiêu chí viễn đáp lời liền nổi giận, lớn tiếng mà kêu lên, này ba cái bất hiếu xuất sinh, bọn họ nương hiện giờ không? Viết có bao nhiêu lo lắng hải hùng, bọn họ thế nhưng còn ngủ được, trong lòng như vậy nghĩ, liền đối với một bên trung niên quản gia nói, người hiện tại mang vài người đi đem triệu ra ba cái tiểu nhân cho ta kêu lên, bọn họ nếu là không dậy nổi, liền động thủ, là, lão gia, quản gia cung kính mà nói, tâm ý tưởng cùng tiêu chí viễn bọn họ cũng không có bao lớn khác biệt, nhìn một cái kia triệu ra ba người bộ dáng từ tới trong huyện, liền cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, hận không thể có. Thề đem sở hữu đáng giá đồ vật mặt ở trên người, triệu lão tứ khảo công danh, thí, một ngày nhiều nhất xem một cánh giờ thư, đều có vài cái nha hoàng tới cáo trạng, nói triệu ra lão tứ khinh bạc bọn họ, chính mình đi rò hỏi, hắn còn chính là không thành nhiệt, nói là người ta nha hoàng oan ủng hắn, phi, cũng không xem hắn là cái thứ gì. Khi hai cái cô nương liện cạn thêm không có giáo dưỡng, cả ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, một cái không ngừng mà hỏi tham trong huyện thanh niên tài tuấn. Một cái thành thật nghiền ngẫm huyện Thái ra nhị công tử sự tình, hắn tuy rằng không có gặp qua lão ra tâm tâm niệm niệm tiểu mùi rốt cuộc là, cái cái dạng gì người, bất quá, hiện giờ nhìn ba cái tiểu nhân, chính là đến tuyệt đối không có nhà bọn họ phu nhân hảo. Quảng ra tốc độ là nhất lưu, 15 phút lúc sau, mặt hảo, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt còn có chút sinh vô triệu chi nghĩa huynh mùi ba người xuất hiện, ở đại đường, nhìn đại cửu cửu không tốt lắm sắc mặt, triệu chi nghĩa đêm. Trong lòng oán giận nuốt xuống, hôm nay khởi vãng, thịnh đại cửu cửu, đại cửu mẫu thứ lỗi, thật sự là chất nhi đền qua đọc sách quá ngộn, ngủ khi tiếng sớm lại quá nhiều người, mọi mệt bất kham mới có thể như thế. Nói dối, trừ bỏ thiếu đại sinh ở ngoài, trong nhà người ngay cả đứng hạ nhân đều ở trong lòng như thế mà nói. Đúng vậy, đại cửu cửu, ta hiện tại còn về đâu, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì mau nói, một hồi ta còn muốn trở về ngủ đâu. Triệu tư hiền tính tịnh luôn chiều, lúc này lại. Vậy được không được, tính tịnh tự nhiên càng là không tốt. Một chút cũng không có phát hiện tiếu đại sinh rất là khó coi sắc mặt, ở nàng thói quen trong ý thức. Ngày mưa chẳng khác nào nghĩ trong nhà người giống nhau cũng sẽ không đi trong đất, không nóng không lạnh vừa lúc dùng để ngủ. Chạm vào, đây là tiếu đại sinh chụp cái bản thanh âm, tiêu ra mặt khác năm cái chủ nhân mang theo từng người mặt nạ. Giống như là đầu gỗ giống nhau, mấy mắt đều không có nâng một chút an ổn mà ngồi, nhìn này. Vừa ra trò khôi hại, các ngươi, các ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết hiện giờ đúng là lúa nước thu hoạch mùa, mệt các ngươi còn ngủ được, sang năm đó chết các ngươi, xem các ngươi không nóng nảy. Đại cửu cửu, chất nhi tự nhiên là biết hiện tại là lúa nước thu hoạch thời tiết, chính là chất nhi còn có không đến một tháng thời gian luyện phải tham gia huyện thử. Tin tưởng ra, nương nếu là ở chỗ này, cũng sẽ hy vọng ta hảo hảo mà đọc sách, không cần phân. Tâm, thi đậu công danh thế bọn họ làm vẻ vang. Triệu chi nghĩa nói nói được có thể nói là đạo lý rõ ràng, trong mắt một chút lo lắng đều không có. Tiêu chí viễn hai huynh để ăn ý mà nhìn ghế trên thiếu đại sinh, bọn họ cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là hoàng đế không vội thái dám suốt ruột. Chính là, đại cử cử, chúng ta tỉ mùi cũng sẽ không thu hoạch lúa nước. Trở về cũng chỉ là cấp trong nhà thêm phiền. Triệu tư hiện nói được liền càng thêm đúng lý hợp tình, lại nói, ông trời muốn, trời mưa, chúng ta có biện pháp nào, đại cửu cửu, người hướng về phía chúng ta phát cái gì tính tình A Triệu tư tuệ vẫn luôn lặng lặng mà đại ở nơi đó. Đối với trong nhà không phải không lo lắng, chính là, mấy ngày này ở huyện thành tiểu thư sinh hoặc, cái gì cũng không cần làm, ăn so trong nhà lương thực phụ bánh bột bắp không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần, ăn mà càng là lăn la tơ lộ, có nhà hoàng hầu hạ này, còn có thể hỏi tham lý nhị thiếu ra tin tức, nàng tin tưởng, chung có một ngày, bọn họ sẽ ở trong thành gặp phải, cho nên, nàng không nghĩ trở về, nhưng là, nàng cũng minh bạch, chuyện này chính mình không thể đủ nói. Từ chính mình bao cõ ngộ tỷ tới thế chính mình nói là tốt nhất bất quá. Các ngươi, các ngươi, thiếu đại sinh sắc mặt đã âm chầm thật sự đáng sợ, ngay cả triệu tư hiền đều run lập cập, bất quá, vừa nhớ tới bởi vì mưa to mà thành buồn lầy giống nhau con đường, bọn họ mân khẩn môi, cố chấp biểu đạt chính mình không muốn về nhà ý nguyện. Hảo, ta mặc kệ khác, ngươi, thiếu đại sinh trong lòng càng nhớ thương chính là trong thôn nhị đệ cùng tiểu muội Quảng ra, đi chuẩn bị xe ngựa, nhiều nợ cấp những người này, tốt nhất là có khả năng việc nhà nông, cùng ta hành hoa thôn một chuyến. Phụ thân, đã quên nói cho ngơi, trước đó vài ngày, huyện lệnh đại nhân thu thập trong nhà sẽ việc nhà nông người, chính là chúng ta dư lại nhân thủ, vội chúng ta nhà mình bản nhạc người đều là không đủ. Tiêu chí viễn đoàn ở Quảng ra nói chuyện phía trước mở miệng, nói, trong giọng nói lộ ra kiên định cùng nghiêm túc, nhìn Tiếu Đại sinh ánh mắt càng là thái độ kiên quyết. Tiếu đại sinh sửn suốt đêm qua chỉ lo lo lắng nhị để cùng tiểu muội hoàn toàn quên cửa hàng sự tình, đem hai cái nhị tử đã xử lý tốt không khỏi vui mừng, bất quá, thật mau, ánh mắt liền đảo qua đại đường người, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Phụ thân, nương thân mình không tốt bên người nàng chính là ly không được người, tiêu chí viễn tức phụ thu được nhà mình tướng công ám chỉ. Vội vàng nói, trong lòng đối cái này công công bất mãn tới cực điểm, đến nổi tướng công cùng nhị để bên người mấy cái gã sai vặt, càng là ly không được bọn họ. Nếu là cửa hàng xảy ra chuyện gì, xuyên cái tin tức người đều không có, kia chẳng phải là làm người chê cười, bất quá, ta cùng nhị để ngồi bên người các có bốn cái nha hoàng, hai cái ma ma, phụ thân nhưng thật ra có thể mang qua đi. Lời kia vừa thốt ra, lệnh ở đây người đều ngây ngẩn cả người, mà đứng ở nàng phía sau hai cái nha hoàng. Lập tức liền quỳ xuống tiếu đại sinh trước mặt, khóc lóc kể ra bọn họ từ nhỏ bị bán chưa từng có trải qua việc nhà nông, lại nói nếu là lão ra nhất định phải các nàng đi, các nàng cũng chỉ có thực xin lỗi đại thiếu nại nại. Ngay sau đó quỳ xuống chính là tiêu chí viện tích phụ phía sau nha hoàng, một đám khóc đến cái kia thê lương, tuyệt vọng, phản phất tiếu đại sinh muốn buộc bọn họ đi tìm chết giống nhau, làm cho tiếu đại sinh tâm phiền ý loạn, lại nhìn hai cái nhi tử không hề có muốn đồng ý. Tứ, nơi nào còn không biết việc này bọn họ đối chính mình bất mãn, được rồi, quản gia, cho ta tìm cái xa phu, ta chính mình trở về tổng có thể đi. Mang lên cái đại phu đi, cha ở trên đường nếu là xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp mưa có cái cảm mạo cảm mạo, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu chí viễn lạnh nhạt mà nhìn đứng dậy thiếu đại sinh, chính hắn đều không nhớ rõ, ở trên thương trường cười tụm tiệm thiếu đại sinh, có bao nhiêu lâu không có đối với bọn họ này đó thân nhân cười qua. Nâng, ngươi thân mình không thoải mái, chạy nhanh vào nhà nằm đi, cơm sáng một hồi đưa đến ngươi trong phòng đi. Không để ý đến thiếu đại sinh bởi vì tiêu chí viễn nói mà cứng đờ thân thể, tiêu chí trạc mở miệng nói. Ân, thiếu thì ôm nhu cười, chí xa, ngươi nhiều bị lên lụy điểm, nhịn ngươi đệ đệ, hắn thân thể không tốt, đừng quá làm lụng vất vả. Yên tâm đi, nâng, ta có chân mực. Tiêu chí viễn cấp nhà mình đương tử một ánh mắt, hai cái thức phụ đều đứng lên, đỡ thiếu thì rời đi. Trong Lúc, hai cái con dâu cung kính mà cấp thiếu đại sinh hành lễ, lại cũng không để ý đến hắn phản ứng, đến nỗi, tiếu thị càng là liền cái ánh mắt cũng không có cấp thiếu đại sinh, trực tiếp rời đi. Quảng ra, mau làm người chuẩn bị ta cùng nhị để cơm sáng, đến nỗi ba vị khách nhân, bọn họ là muốn ngủ vẫn là muốn ăn đều xin cứ tự nhiên. Tiêu chí viễn cùng tiêu chí trặc cùng nhau đứng dậy, rời đi, quảng ra cấp thiếu đại sinh hành lễ lúc sau, cũng vội vàng rời đi. Thực mau vừa mới còn náo nhiệt đại. Đường liền như lại thiếu đại sinh cùng triệu ra ba người, thiếu đại sinh đột nhiên phát chát, chính mình tựa hồ gặp được cùng nhị đệ giống nhau tình huống, nghĩ rời đi nương tử cùng hai cái nhi tử, con có khi đáng yêu tiểu nữ nhi, nghịch ngợm cháu trai cháu gái. Bọn họ tự hồ đã lâu đều không có hảo hảo nói chuyện qua, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Bất quá, như vậy mất mát, ở một cái sấm sét lúc sau, lập tức đã bị đối tiêu nhị sinh cùng triệu tiêu thị lo lắng sợ thay thế được, không có chút. Nào do dự mà rời đi, chạy tới Hạnh Hoa thôn. Bởi vì mười to, Tiêu Đại Sinh tới rồi Hạnh Hoa thôn thời điểm đã là buổi chiều, nhìn bận rộn mọi người, hai lời chưa nói liền ra nhập hỗ trợ hàng ngũ. Bất quá, hiệu quả thập phần không rõ ràng, mặc dù đã từng hắn là làm việc nhà nông quen tay, nhưng thường xuyên nhiều năm như vậy, động tác sớm đã mới lạ, đặc biệt là hắn ăn mặc một thân tơ Lộ Hạ Điền thời điểm, Tiêu Dao nhìn khóe miệng đều không ngừng mà run rẩy, bất quá, cũng may là không có nhiều Ít cơm chiều nặng là không tính toán lại duyên về nhà làm, có kia công phu, còn không bằng gia tăng đem sống vội xong, về nhà từng người ăn từng người. Bất quá, ở tiêu giao cái này ý tưởng vừa mới dâng lên thời điểm, đông, thiếu đại sinh không biết ra sao nguyên nhân, ngã xuống ruộng nước, sợ tới mất triệu ra mọi người cuốn quyết đem hắn đợi lát nữa triệu ra, may mắn tiêu chí viễn có thế xa, hoa không ít tiền, mang theo một cái đại phu ở triệu ra nghỉ ngơi, một bắt mạch đến phiên đại phu. Khói miệng rung rảy, đói, ăn vài thứ thì tốt rồi. Bối hắn trở về triệu thủ trung mặt đều đen, trong lòng oan trách. Cái này đại cử cửa cũng thật là, lúc này còn tới thêm cái gì loạn, xoay người rời đi, tiếp theo đi ngoài rụng bận rộn, vì thế, triệu tiêu thì không thể không lấy xuất gia không nhiều lắm tinh mẻ, cấp tiếu đại sinh ngao cháo. Ở thoải mái, tiếp cần dạng sáng thời điểm, rốt cuộc đem triệu ra lú nước đều cắt xong rồi. Chờ ngẩn đầu, toàn bộ thôn đông đầu cũng liền dư lại một trước đại gia hỗ trợ, thực mau liền từng người kéo mỏi mệt thân thể về nhà, chịu giữ đạo hiếu cởi quần áo ứ, ngắm mình ở đủ ấm thích hợp thao tắm, không tự chủ được mà phát ra như vậy một tiếng cảm tháng. Làm đứng ở nàng phía sau, giữa sạch thật sự sạch sẽ tiêu giao không khỏi dùng khăn vải đánh hắn đầu một chút, nhanh lên ta cho người xoa xong, người tẩy hảo sau, chúng ta là có thể đủ ăn cơm chiều. Tiêu giao động tác rất là nhanh nhẹn mà cấp chiều giữ đạo hiếu xoa bối, hôm nay mệt đi. Ơn, chiều giữ đạo hiếu gật đầu, vẫn luôn căng chặt thân mình lập tức thả lỏng, mỏi mệt rất là tự nhiên mà đánh ốp lại, vậy vẫy đầu, cũng không hề giống thường lui tới như vậy vẫn không nhúc nhích, mà ngồi ở thùng gỗ hưởng thụ tiêu giao xoa bối, hai tay giữa sạch thân thể của mình, tiểu yêu, ngươi cũng rất mệt đi. Ta còn hảo, bất quá, cuối cùng là đi qua. Tiêu giao cười nói. Một hồi ngủ thời điểm ta cho ngươi xoa xoa đi, bằng không ngày mai khả năng sẽ rất khó chịu. Chịu giữ đạo hiếu căn cứ. Chính mình kinh nghiệm, này vụ cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Bất quá, cũng có chỗ lợi, hắn không cần ở đỉnh mặt trời chói trang đi gánh nước, chỉ dùng mỗi ngày xem xét, đừng cho ngoài ruộng thủy qua sâu, im mạc. Hành á! Tiêu giao cười gật đầu, chỉ cần ngươi đến lúc đó còn có cái kia tinh thần. Đương nhiên là có, hai người động tác đều rất nhanh. Tiểu yêu, Thảo, chúng ta hôm nay liền ở trong phòng bếp ăn đi, ta đều chết đói. Lại mệt cùng đói chi gian, Triệu giữ đạo Hiếu cảm thấy. Chính mình muốn càng đói một ít. Thảo, so với Triệu giữ đạo Hiếu hai vợ chồng ấm áp, Triệu ra liền loạn thành một đoàn. Tiếu đại sinh là ăn cơm xong, mệt đến ở hô hô ngủ nhiều, mà Triệu tiêu thì mang theo ba cái muốn ăn cơm thôn tử, còn mang theo xong bào thai Triệu Hà Thị, mặc dù là đã đói bụng đến quát quát thẳng kêu. Tiểu hai tự khóc và tranh, đều không có đi phòng bếp nấu cơm, bọn họ đương nhiên mà cho rằng cơm chiều cũng là từ tiêu đại nha đưa tới. Vì thế, đương chịu ra ba nam nhân, hai nữ nhân kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà, không có tắm giữa nước ấm, không có giải quyết đói khát đồ ăn, có chỉ có hai tự kêu đói tiếng khóc, lạnh băng phòng bếp, nhưng nhà chính nội điểm đàn dầu hống tôm tử triệu tiêu thị, khắc khẩu, trong nháy mắt này phát sinh, tiêu sinh sinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu đứt tiếng giống dẫn vang lên, đối với hắn vẫn luôn ấy nấy triệu tiêu thị, bên ngoài vũ như cổ không ngừng rơi xuống. Triệu vơn thì nhìn ở bà bà trong lòng ngực khóc đến giọng, nói đều mau ách như tử, nàng hồng hóc mắt, yên lặng mà xoay người, về phòng, thay quần áo. Triệu chi tiết vừa thấy nhà mình nương tử sắc mặt, trong lòng biết không tồn, nương, người có thể hay không không cần lười thành cái dạng này. Hai tử khóc thành như vậy là đói người không biết sao. Liền tính cái này ngươi không biết. Chỉ vào chính mình, hồng mắt thấy triệu tiêu thì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bên ngoài hạ như vậy mưa lớn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta trở về ít nhất cũng là, muốn tắm giữa sao? Lão đại, ngươi chọn lựa hạt kê trợ, về thời điểm như thế nào cũng không nhắc nhở ngươi nưng một tiếng. Vừa mệt vừa đói chịu Đức theo sao chờ triệu thủ chung. Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết, những liền như vậy cơ bản mà cũng không biết, Nương, không lâu trước đây ta rõ ràng cùng ngươi đã nói. Thực mau chúng ta liện có thể cắt xong lúa. Đến lúc này, triệu thủ trung sao có thể còn có hảo tính tình, người đi trước trong phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì ăn cấp Tiểu văn cùng tiểu võ trước lọng điểm. Nhìn hai cái nhi tự khóc đến độ ở đánh cách, đối với chính mình kêu đói bộ dáng, trong lòng đối triệu tiêu thị bất mãn đặt tới đỉnh điểm. Bất quá, hắn rốt cuộc còn có chút lý trí. Hảo. Triệu chú thì cũng rất khổ sở, luôn luôn cường thế nặng nước mắt bạch bạch mà lưu, liện như vậy mang theo ước lọc cọc thân thể, đi phòng bếp, chính mình lại khó chịu, cũng muốn tăng cường nhi tử. Các người hướng ta giống cái gì, là tiêu đại nhà không có chuẩn bị cơm. Chịu, các người trách ta làm cái gì? Bị ba nam nhân như vậy một hồi giống giận, triệu tiêu thì cũng phát hỏa, các người cho rằng ta không đói bụng à, ta không khó chịu à. Bến nhọn thanh âm, làm nàng trong lòng ngực Triệu hiển nhạc khóc đến càng thêm lợi hại, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh. Nửm, đem nhạc nhạc cho ta. Triệu Vương Thị thay đổi một thân sạch sẽ xem y, trong tay cầm một phen dù giấy, mặt vô biểu tình mà nhìn Triệu Vương Thị, đi bước một đi lên trước, nương, người dọa đến. Nhạc vui vẻ. Ngửa khí lại rất là sốt ruột. Triệu Vương Thị nhìn trong lòng ngực hai tử, cặp kia sáng ngời trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Đồng thời chiếu rồi còn có chính mình một chương giữ tượng mặt, vội bỏ qua một bên đầu, đột nhiên có chút không dám nhìn tới cái này nàng đã từng thực bảo bối tôn tử, cặp mắt kia, chiếu ra chẳng những là chính mình khuôn mặt, tự hộ còn có nàng nội tâm. Hừ, ai hiếm lạ? Hừ lạnh một tiếng, triệu tiêu thì đem hài tử đưa cho triệu vương thị, theo sau nhịn triệu? Vương thị ôm hai tử liền đi ra ngoài, ngươi nhăn mặt cho ai xem? Triệu vương thị, ngươi bất kính cha mẹ chồng, ta làm lão tam hưu ngươi. Triệu vương thì dừng lại bước chân, xoay người nhìn trầm trầm triệu tiêu thị hồi lâu, mới mở miệng nói, vậy làm hắn hư ta đi. Nửm, ngươi đừng náo loạn. Triệu chi tiết chưa từng có gặp qua như thế nương tử, trong lòng sợ hãi đến không được, thấy nặng một tay cầm dụ, một tay ôm nhặt nhạt, chậm rãi đi ra ngoài, nương tử, ngươi đi đâu? Bên ngoài như vậy, mưa lớn Rước lời vội vàng tiếng lên giữ chặt triệu vương thì tay. Triệu lão tam, ngươi nói ta có thể đi nơi nào? Ta còn có thể đi nơi nào? Triệu Vân thì tưởng về nhà mẹ để ý tưởng bị bắt một trậu nước lạnh. Nàng không sợ mưa rõ, cô ca nhạc không được. Nàng không thể đổ mang theo nhi tử mạo hiểm. Cần phải làm hắn đại ở cái này trong nhà, nàng nhất định sẽ điên rồi. Chầm mặt một hồi lâu, nhìn nhà mình tướng công hoảng loạn bộ dáng Lạnh đến phát rung tâm âm áp, mang lên bạc, đi nhị ca nơi đó. Người đi sao? Thấy nương tử đối chính mình cười, Triệu chi tiết hơi hơi yên lòng nghĩ lung tung rối loạn trong nhà, vội vàng gật đầu, "Đi, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi cùng ta tìm hai bộ sạch sẽ quần áo, ngươi cũng đến hảo hảo tẩy tẩy, bằng không sẽ cảm mạo." Khi nhăn lên. Hai vợ chồng buổi trưa nhà chính ba người, làm ra như vậy cái tuyệt đỉnh, mà trèo giữ đạo hiếu bực mình mà nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, bế lên hai cái nhi tử, xoảy người vào phòng bếp, thực mau, đại." Đường cũng chỉ dư lại Triệu Tiêu thì cùng Triệu Đức, hai người cách 2 mét xa khoảng cách răng cơ. Tiêu sinh xinh, xinh ngươi sẽ nhị ca ra đại chút thời gian đi, hảo hảo ngẫm lại. Triệu Đức cũng cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, liền quần áo ngồi xuống, trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói. Nhưng lời này lại làm Triệu Tiêu Thị như là bị cực đại kích thích. Đầu tiên là không thể tin tưởng mà nhìn Triệu Đức, như là lại xác nhận chính mình có phải hay không nghe lầm giống nhau, chờ nhìn đến. Triệu Đức trong mắt nghiêm tốt sở đại biểu ý tứ lúc sau, đầu tiên là sắc mặt trắng bạch, hai tay gắt gao mà nắm thành nắm tay. Như là muốn khắc chế trong lòng mãnh liệt minh mông cảm xúc, nhưng một đôi tam giác trong mắt thiêu đốt lửa giận lại là càng ngày càng chàng đầy. Liện ở triệu đức chính mình đều cảm thấy lấy tiêu sinh sinh tính cách nghe xong chính mình lời này như thế an Tĩnh thực không thích hợp thời điểm, triệu tiêu thiện nga một tiếng lúc sau, khô gậy thân mình đột nhiên phát động. Nhanh chóng mà nhảy đến triệu đức trên người, đúng vậy triệu đức liên quan ghế giữa cả người liền như vậy ngưỡng ngã trên mặt đất, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Triệu tiêu thì móng vuốt như bóng với hình, ở hắn trên mặt loạn trảo loạn cào, hai chân càng là không ngừng đá triệu đức. Ghế dựa theo triệu đức hơn nữa, triệu tiêu thì trọng lượng rốt cuộc khi phát ra thật lớn tiếng vang, bừng tỉnh trong lúc ngỗ mơ tiếu đại sinh, sợ hãi đang xem ý thư đại phô. Tướng công, đi xem đi, cha! Cùng nương sẽ không đánh nhau rồi đi! Ở nhóm lửa triệu tru thì mở miệng nói, trong giọng nói lại lại là vui sướng khi người gặp họa, tưởng bà bà như vậy lười nữ nhân. Nên Hảo Hảo giáo hứng một đốn, hôm nay hắn thật sự là thật quá đáng. Triệu thủ trung cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Triệu Chu Thị, lại cái gì cũng chưa nói, nhanh lên nấu cơm, ăn xong rồi Hạo nghỉ ngơi, quảng như vậy nhiều làm cái gì. Nói xong, một nước ấm, chính mình đi hai cái nhi tử trong phòng, thùng gỗ tắm giữa, đối với đại. Đường náo nhiệt mắt đếp tai ngơ. Triệu Đức, người cái không lương tâm, tưởng đuổi ta đi, không dễ dàng như vậy. Triệu tiêu thì tiếng thét trói tai vang lên, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý, nếu không phải lão nương, ngươi triệu đức đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, ở cái này tiêu ra thôn, ngươi triệu đức xem như cái thứ gì, ta phi, nếu không phải lão nương coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi mấy năm nay có thể ăn sung mặt sướng. Triệu đức mặc dù vừa mệt vừa đói, nhưng rốt. Cuộc thân là nam nhân, ở phản ứng lại đây lúc xảo, nhìn cười ở chính mình trên người tiêu sinh sinh, hơn nửa đau đớn trên người, ớt ớt hơn phân nửa đời triệu đức, khí huyết dân lên, tức giận sớm đã đem hắn ly trí phá hủy, dương tay, đối với triệu tiêu thì chính là một cái bàn tay. Cái này bàn tay thanh âm không lực, lại rất giăng chắc, theo sau ở triệu tiêu thì còn không có phản ứng lại đây khi, một phen đem nàng đẩy ngã, thật bất hạnh, lửa giận trung nam nhân hoàn toàn xuống tay hoàn toàn đã. Không có nặng nhẹ, triệu tiêu thì đầu liền như vậy khái ở ngã xuống đất ghế trên, tức khát máu tươi trào ra. Tiểu muội Vì bừng tỉnh triệu đức vừa đến nhà chính, thấy đó là nay phút cảnh tượng, đau lòng đồng thời, lửa giận bùng nổ, tiến lên, một chân đá văng ra triệu đức. Tiểu muội ngươi có hay không sự? Đại ca, ngươi phải cho ta làm chủ, tuyệt đối không cần buôn tha người nam nhân này. Máu tươi làm triệu tiêu thì có chút khoáng ván, lại làm nàng nhìn chầm chầm triệu đức ánh mắt càng. Thêm hôn ác. yên tâm, ta sẽ không dễ dàng tha hắn. thiếu đại sinh không hổ là ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với triệu đức mắt lạnh thoáng nhìn, khiến cho triệu đức khôi phục thần trí lúc này mới thấy tiêu sinh sinh trên trắng chàng đầy vết máu, sợ hãi, xúc ở một bên, một chút cũng không dám xem thiếu đại sinh mặt. Tiểu muội đừng tức giận, có đại ca ở, nhất định sẽ không làm người nhận không ị khuất. thiếu đại sinh lấy ra màu xanh lá khăn, thế triệu tiêu thì trà lau vết. Máu, cảo giọng kêu đại phu, ở trong phòng đại phu không thể ở trang không nghe thấy, vừa mới như vậy đại động tỉnh, trong lòng phỏng đoán hẳn là làm ra sự tình tới, vội cầm hòm thuốc ra tới, tuy nói vất vả, nhưng tiêu ra bạc nhiều, cũng đáng đến. Theo sau, ở đại phu cấp triệu tiêu thị xem miệng vết thương thời điểm, thiếu đại sinh đem sơ phu kêu lên trước mặt tới, người lập tức hồi huyện thành, đem triệu ra ba cái xuất sinh tiếp trở về, đúng rồi, thuộc về ta tiêu ra đồ vật làm đại thiếu gia, Bọn họ đem nó lưu tại tiêu ra, giống nhau cũng không chuẩn khi ba người mang đi. Là, lão ra, Sa vô sửng suốt, theo sau lĩnh mệnh rời đi. Đại ca, người đây là có ý tứ gì? Triệu Đức Nhân thật ra muốn nhảy ra chất vấn, chính là lần đầu tiên thấy luôn luôn cười tụm tiệm đại ca biểu tình như thế âm chầm, hắn trong lòng sợ hãi, liền thật cẩn thận hỏi. Có ý tứ gì? Tiếu Đại Sinh cũng không có trả lời Triệu Đức nói. Mà là hỏi triệu tiêu thị, tiểu muội đi trước nhị ca nơi đó trụ một thời gian. Được không, chờ đại ca cùng nhị ca vì ngươi làm chủ lúc sau, ngươi nguyện ý trở về lại trở về, nếu là không muốn, liền không trở lại, đại ca cùng nhị ca dưỡng ngươi. Hành, thiếu đại sinh hôm nay đã đầy mặt thất vọng đem triệu chi nghĩa, ba người sáng sớm biểu hiện nói cho cấp triệu tiêu thị, nàng lại nghĩ chuyện vừa rồi, vẽ mặt lãnh khóc, bất quá, đại ca, ngươi đến từ từ, có chút đồ vật ta muốn mang đi. Ta viết. Tiểu đại sinh gật đầu, rất là vừa lòng mà nhịn triệu tiêu thị, trong lòng cười. Lạnh, triệu đức, người cho rằng này thương tiểu mụy liền nhận không sao. Còn có các ngươi những cái đó không biết tránh ở nơi nào mấy đứa con trai, nhà nàng tiểu muội trước nay đều không phải có hại chủ, cho nên, hắn có thể nghĩ đến, tiểu mụy muốn mang đi đồ vật là cái gì. Lão bà tử, người muốn làm gì? Triệu đức có chút hoảng loạn, mà nhìn trên tráng miệng vết thương đã băng bó tốt triệu tiêu thị, thấy nàng vẽ mặt âm trầm mà vào phòng. Thực mau lại mang theo một cái nho nhỏ tay nãy, đi hướng, thiếu đại sinh, vội vàng tiến lên, ngăn lại nàng đường đi. Triệu Đức, ngươi còn nhớ rõ ngươi cưới ta khi nói qua nói sao? Triệu Tiêu Thị trong mắt mang theo mạnh liệt hận ý, giống như dao nhỏ giống nhau mà hướng tới Triệu Đức quát đi, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, kia giữa tợn gương mặt, phản phất tùy thời đều sẽ nhào lên đi, gặm xuống Triệu Đức thịt tươi giống nhau, lệnh người sợ hãi. Đối với như vậy Triệu Tiêu Thị... Triệu đứt cả người một cái run run bị triệu tiêu thị như vậy một chắc. Vấn nhớ tới đã từng quỷ gối thiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, trước mặt theo như lời lời thề. Mặc dù là hắn không cảm thấy sự tình hôm nay chính mình có làm sai, nhưng ở tiêu ra hai huynh muội như thế khiếp người với ánh mắt. Không biết vì sao, hắn chính là trột dạ đến lợi hại. Lão bà tử, ngươi đừng náo loạn được chưa? Chúng ta đều như vậy một đống tuổi, làm tiểu bối nhìn giống cái gì? Ha ha, triệu tiêu thị cười ra tiếng tới. Nhưng thanh âm kia sát nhọn mà có âm lãnh, phiêu tán ở toàn bộ. Tối tăm đại đường, nghe được một bên thu thập hòm thuốc đại phu đều ở trong lòng run lên, này phụ nhân thật đáng sợ, triệu đức, ngươi không phải nói làm ta sẽ nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian sau. Ta hiện giờ liền sấn tâm ý của ngươi, chẳng lẽ không hảo sao? Cái gì? Chính là xem, không được chính mình tiểu ngồi chịu một đinh điểm khổ tiếu đại sinh vượng nghe lời này, nổi giận, thảo à, triệu đức, ngươi thật là làm tốt lắm. Lúc trước là ai chỉ thiên ta sẽ cả đời đối tiểu mùi tốt, hiện giờ bên. Ngoài như vậy thời tiết, ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Đại ca, ta cũng chỉ là nhất thời lanh mộng lanh miệng, cũng không phải thiệt tình. Triệu đức lúc này cũng không chịu nổi, vừa mệt vừa đói. Hơn nữa như vậy một nháo, có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng chính mình lại có biện pháp nào? Lão bà tử, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi muốn đánh muốn chửi muốn thế nào đều được, có thể chứ. Chầm, đại ca, chúng ta đi thôi. Nhìn đắng thương hệ hệ nhìn trầm trăm chính mình triệu đức, triệu tiêu thị trong mắt hiện lên một tia quan mang, theo sau cười lạnh, rủ xuống mi mắt đại phu, cho hắn cũng nhìn xem, miễn cho người này xảy ra chuyện gì ăn và ta trên đầu, quá sẽ ta sẽ làm người tới đón người Lão bà tử, thế chính mình đều như vậy cúi đầu, tiêu sinh sinh vẫn là không thay đổi chủ ý, triệu đức trong lòng cạn thêm luôn cuốn, không thể không là lượng, lão đại. Ngươi cấp lão tử cháy chạy đi đâu, nhanh lên lại đây, ngươi nương phải đi. Triệu Tiếu thị vừa nghe, bớt chân hơi hơi dừng lại, theo sau dứt khoát kiên quyết mà đi theo tiếu đại sinh rời đi. Bên kia ở trong phòng hống hài tử triệu thủ trung vừa nghe, có chút kinh ngạc này cha cùng nương rốt cuộc là nháo nào vừa ra à. Con ngại bọn họ không đủ mệt sao. Bất quá, bị triệu Đức như vậy một giống, hán cũng không thể lại làm bộ không nghe thầy, vội vàng đi nhà chính. Chỉ là, lúc này lại chỉ có triệu đức, đến nỗi bắt mạch đại phô, hắn tự động cấp xem nhẹ. Cha, nương đầu, triệu thủ, trống trước tiên hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Triệu đức các gao nhìn chầm chầm chính mình đại nhi tử, trong lòng mỏi mệt bất kham, lại lần nữa hoài nghi này có phải hay không báo ứng tới. Người nương cùng đại cử cử đi ngươi nhị cử cử ra, tính, vốn dĩ triệu đức muốn triệu giữ đạo hiếu lập tức quá khứ, đêm nay liền tính, ngày mai ngươi qua đi nhìn xem đi. Phát sinh sự tình gì? Nương vì cái gì phải rời khỏi? Tuy nói hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, nữ nhân thường xuyên sẽ về nhà mẹ đẻ, nhưng nương không giống nhau. Ở cái này nương, nương giống nhau đều là chiếm chủ đạo địa vị người, ít nhất ở chính mình trong trí nhớ. Nương là trước nay đều không có bởi vì sinh khí mà về nhà mẹ đẻ, lúc này đây như thế nào sẽ nháo đến như vậy nghiêm trọng? Triệu đức thở dài, cũng không nghĩ đem sự tình một lần nữa nói một lần. Làm ngươi tức phụ nhanh lên nấu cơm, ăn liền ngủ đi. Cha, ta cho ngươi lấy quần áo, ngươi trước tắm giữa một cái đi. Thế triệu đức vẻ mặt mỏi mệt, chịu giữ đạo hiếu. Trong lòng hơi hơi có chút ái náy, đi ra ngoài làm việc, trừ bỏ rời đi lão tam cùng lão tam tức phụ, liền dư lại cha không tắm giữa thai quần áo. Chính mình làm như vậy thật sự là quá bất hiếu, về sau phải chú ý một chút. Ưng, triệu đức gật đầu. Không nói tiếu đại sinh mang theo triệu tiêu thị đi tiêu nhị sinh trong nhà, tiêu nhị sinh hiểu biết sự tình sau khi trải qua, phẫn nộ được đương trường liền phải vọt, tới triệu ra đi vì nhà hắn tiểu mũi lấy lại công đạo, mà bên này, đứng ở triệu giữ. Đạo hiếu cửa nhà triệu chi tiết hai vợ chồng, trong lòng lại là càng thêm nôn nóng, tiếng mưa rơi hỗn hợp tiểu hài tử tiếng khóc, làm triệu chi tiết dùng hết toàn lực tiếng đập cửa có vẻ có vài phần mỏng manh. Tướng công, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lúc này trải qua một đường gặp mưa, hơn nữa ở ngoài cửa nuôn nóng chờ đợi, triệu vương thì lúc ban đầu phận nộ, rời nhà trốn đi dũng khí đều biến mất như lại chính là hoảng loạn, lại như vậy đi xuống, nhặt nhạt chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Không có. Việc gì, người ôm hảo nhạt nhạt, ta lại dùng tâm lực khí. Triệu chi tiết đem ô che toàn bộ che triệu vương thì cùng triệu hiển nhạc, mà chính hắn, lúc này đã dùng tới hai tay. Phòng trong, tiêu dao chính ghé vào trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ triệu giữ đạo hiếu mát xa, thoải mái không ngừng rầm gì. Tối tâm ánh nến hạ, tiểu yêu trắng nọn làng ra phím da mê người ánh sáng, khiến cho triệu giữ đạo hiếu trong mắt ám hỏa không ngừng thiêu đốt. Bất quá, đêm nay, tháng đã hạ quyết tâm cái gì cũng không làm, làm tiểu yêu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngốc tử, ngươi nếu mệt, liền nằm xuống tới nghỉ ngơi một hồi, ta nghĩ cũng không sai việc lắm. Tiêu giao nhắm mắt lại. Thanh âm mang theo buồn ngủ, mí mắt dần rần mà trầm trọng lên, trong lòng lo lắng này ngốc tự sẽ vì ngày mai chính mình lên trên người bộ đau nhất, mà không màn chính mình mỏi mệt lăn lộn đã lâu, mở miệng nhắc nhở nói, ta ngủ, người ngủ đi, ta một hồi cũng ngủ. Chiều giữ đạo hiếu phóng thấp giọng âm, trên tay động tác hơi hơi chậm, lại, sức lực cũng giảm bớt tiếp tục. Chờ đến nhịn tiểu yêu ngủ đến trầm, mới thỏa mãn mà dừng lại, xuống giường, chuẩn bị thổi ngọn nến ngủ, có lẽ là bởi vì vụ thu nhỏ chút, ẩn ẩn truyền đến tiếng đập cửa lệnh triệu dự đạo hiếu nhíu mày, vì không quấy dày đến ngủ tiêu giao, cầm ngọn nến đi nhà chính, đem cửa phòng đóng lại. Tam đệ, tam đệ mụi, các ngươi đây lạc, chờ mở ra viện môn, nhìn bên ngoài hai cái đại nhân như củ đã khóc đến không có sức lực, nhỏ giọng nứt nở tiểu chắc nhi, triệu dữ. Đạo Hiếu nói không kinh ngạc là giả, bất quá, càng làm hắn kinh ngạc chính là, triệu chi tiết vừa nhìn thấy hắn liền khóc, nhị ca, ta gõ lâu như vậy môn, ngươi như thế nào hiện tại mới khai à? Ách, triệu giữ đạo Hiếu nhịn triệu chi tiết một cái thành ra, hai tử đều có nam nhân khóc đến cùng cái hài tử tựa mà, thật đúng là không biết nên nói cái gì, lại xem bên cạnh tam đềm muội càng là đã sớm khóc thành cái lệ nhân, nhanh lên vào đi, thế triệu chi tiết ăn mặc vẫn là hôm nay thu hoạch lúa. Nước khi quần áo, liền đưa bọn họ sách tới rồi phòng bếp, điểm đàn rầu, này vừa thấy, một nhà ba người càng hiện chật vật. Các ngươi còn không có ăn cơm. Chịu giữ đạo hiếu câu mày hỏi. Hai người đáng thương hề hề gật đầu. Trong nhà không ai nấu cơm. Chịu giữ đạo hiếu hỏi tiếp, mày càng khẩn một ít. Hai người nước mắt sạch sạch mà đi xuống lưu, gật đầu càng thêm dùng sức lên. Vậy các người hiện tại là tưởng trước tắm giữ vẫn là ăn cơm. Hai người gật đầu một cái, đồng thời nói, ăn, cơm, tắm giữa. Theo sau, liếc nhau, tắm giữa, ăn cơm, hảo, trước tắm giữa đi. Triệu giữ đạo hiếu mở ra tổ bác, nhìn bên trong còn thừa có mấy cái màn thầu, một ít đồ ăn cùng canh gà. Tạm đề mụi, ngươi ôm nhặt nhặt nhóm lửa, tám đệ, ngươi cùng ta ra tới, nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhị ca, triệu chi tiết vợ chồng hai người đồng dạng đáng thương hề hề mà nhìn triệu giữ đạo hiếu. Hy vọng hắn có thể mềm lòng, chúng ta ở bên ngoài đứng đã lâu, vừa mệt vừa đói. Có thể hay không? Phiền thoái nhị ca. Không thể, chịu giữ đạo hiếu không chút nghĩ ngợi hỏi. Ta nói cho các ngươi muốn tắm giữa ăn cơm, liền chính mình động thủ. Con có, nhỏ giọng điểm, không cần xạo đến tiểu yêu, nàng hiện tại đang ngủ. Nếu là đem nàng đánh thức, đừng trách ta không màn huynh để tình cảm. Đem các ngươi đuổi ra đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chịu giữ đạo hiếu. Muốn lười biến hai người lập tức nghỉ ngơi tâm tư, triệu vương thì vội vàng thượng hỏa, nếu trốn không được, như thế nào đều là chính. Mình làm nói, tay chân lánh lệ một ít hảo. Mà triệu chi tiết đi theo triệu chi nghĩa đi cách đó không xa về khép xe, dọc theo đường đi kể rõ chính mình về đến nhà cái gì cũng không có, hai tử đói đến oa oa kêu ủy khuất, lại oán giận triệu tiêu thì quá lười. Chọc đến triệu giữ đạo Hiếu một cái mắt lạnh lúc sau, liền dừng miệng, hắn lúc này mới thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, nhị ca, ngươi này về VKC cũng thật tốt quá đi. Lại hảo cũng không phải ngươi. Triều giữ đạo Hiếu đưa bọn họ hai vợ chồng tắm giữa. Thùng gỗ dọn đến nhà chính, lấy ra giặt quần áo đại bồn gỗ, đối với nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau triệu chi tiết nói, ngươi đem cái này dọn đến về VKC, ta đánh giá thủy cũng nhiệt, mau đi tẩy đi. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho người tức phụ tắm xong lúc sau, đem bồn gỗ soát sạch sẽ. Đã thói quen tiểu yêu thói ở sạch, triệu giữ đạo hiếu rủi tay cảm nhiễm, tuy nói không có tiêu giao như vậy nghiêm trọng, chính là nghĩ triệu ra người vệ sinh thói quen, hiện tại hiển nhiên là không quá phù hợp. Hán tiêu chuẩn, vì thế, không lưu tình chút nào mà mệnh lệnh nói. Triệu chi tiết biểu môi, muốn phản bác, nè hà người ở dưới mái hèn, không thể không cúi đầu. Chỉ phải nhảy nhót mà đi làm việc, chờ đến hai người đều tẩy hảo lúc sau, Triệu giữ đạo Hiếu còn riêng đi kiểm tra rồi một bên VKC cùng bồn gỗ. Vì thế, Triệu chi tiết bị Triệu giữ đạo Hiếu lệnh cưỡng chế một lần nữa xoát một lần bồn gỗ. Đến lúc này, hai người là thiệt tình cảm thấy cái này, nhị ca đã không phải trước kia cái khe nhị ca, về. Sao chỉ sợ rốt cuộc chiếm không đến hắn tiện nghi? Hơi hơi có chút tiếc nuối trong lòng, đang xem, đến mấy cái thơm ngào ngạt màn thầu cùng tản ra mê người hương khí thừa đồ ăn khi, biến mất đến không còn một mảnh. Chờ đến sau khi ăn xong, lúc này đây, Triệu Vương thì không có làm chịu giữ đạo Hiếu nói thêm nữa, chủ động mà tẩy xong, nhị ca, người sinh hoạt thật sự là thật tốt quá, kia giống chúng ta, mỗi ngày đều ăn bánh bột bắp, một tháng mới ăn hai lần thịt, thật là đáng thương à. Triệu, chi tiết ôm ngủ rồi Triệu hỉ nhạt. Nhỏ giọng mà cảm tháng nói là chính ngươi quá lại, quay được ai, triệu giữ đạo hiếu nhìn sắc trời đã không còn sớm, các ngươi đêm nay tính toán làm sao bây giờ? Đến nỗi triệu ra bên kia sốt ruột sự, hắn là một câu cũng không muốn nhiều lời. Nhị ca, triệu chi tiết mặt lập tức liện suy sụp xuống dưới, chúng ta là dời nhà trốn đi, vốn dĩ muốn đi nương tử nhà mẹ đẻ, chính là, ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng nói không phải rất xa, nhưng thời tiết này, ta cùng... Nâng tử là đại nhân nhưng thật ra không có gì, chính là tiểu nhặt nhạc, nhạc chịu không nổi, người coi như đáng thương đáng thương chúng ta, thu lưu chúng ta cả đêm đi, ngày mai chúng ta liền đi chấn trên. Triệu giữ đạo hiếu nhìn kia hai song chờ đợi ánh mắt, là một chút cảm giác đều không có, bất quá, nhìn thấy triệu chi tiết trong lòng ngực ngủ đều ở đánh khóc các tiểu chất nhi, thật đúng là không đành lòng, liền cả đêm, biết không? Đa tạ nhị ca, triệu chi tiết đầy mặt tỏa ánh sáng, vui, sướng mà nói. Đệ mụi, người trước thu thập, ta mang theo lão tam cho các ngươi thu thập phòng. Nói xong triệu giữ đạo hiếu liền đi ra ngoài, triệu chi tiết vui sướng mà đổi kịp, nhìn viện này, trong lòng hâm mộ không thôi. Bởi vì là mùa hè, hơn nửa tiêu do mỗi ngày đều quét tước, kia không phòng cùng giường đều thật sạch sẽ, ôm ra hai giường chăn tử, một nệm ở dưới, một giường dùng để cái, gối đầu gì đó đều là nguyên bộ, nhị ca, đây là tân. Nhìn kia máu lam nhạc trăng cùng khăn trải giường cùng sát cối đầu, đều là tế vải bông, lại nhìn mặt trên nếp khắp, cũng không có sử dụng quá dấu vết. Ân triệu dự đạo hiếu đối cái này không thèm để ý. Tiểu yêu nói, đây là trong nhà tới khách nhân khi lấy ra tới dùng, nhìn ở trên giường cười ha hả lăn lộn triệu chi tiết, nghĩ nghĩ, còn lắm miệng hỏi một câu. Tam đệ, người tính toán vẫn luôn ở người cha vợ ra ở. Sao có thể? Triệu chi tiết ngồi dậy tới, trên mặt tươi cười pha nhạt đặng, nương tử người nhà lại hảo, ta lại không? Phải tới cửa con dễ, sao có thể vẫn luôn ở nhà bọn họ ở? Vậy ngươi có tính toán gì không không? Cả đời này cứ như vậy. Ở cha cùng đại ca thủ hạ giang rũi thủ đoạn, kia phân ra về sau đâu. Đọc thư, hơn nửa tiêu giờ mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian, cấp triệu giữ đạo hiếu đem một chút sự tình, hán tầm mắt đều cùng trước kia không giống nhau, đừng quên, ngươi còn có nhặt nhạt, ngươi cũng không nhỏ, nên hảo hảo ngẫm lại về sao phải làm sao bây giờ triệu chi tiết trầm mặt nhìn nhà mình, đáng thương vô cùng nhi tử, hẳn sao có thể không đau lòng, chính là nạn nương tử, hôm nay cũng chịu ủy khuất, nhị ca, người có phải hay không thật sự sẽ không lại quản chúng ta. Quản các ngươi cái gì? Phần ra thời điểm chính là nói được rõ ràng, triệu giữ đạo hiếu cười lạnh, vẫn là quản các ngươi cùng nhau kết phường lừa gạt ta, hoặc là nghĩ như thế nào tự ta trên người chiếm tiện nghi. Tam đệ, ta vẫn luôn biết ngươi ra mặt dày. Mặt mũi gì đó trước nay đều không bỏ trong lòng, ngươi cũng không ngại ta thậm chí là người khác khinh thường ngươi, nói ngươi không biết xấu hổ, bất quá, tiểu yêu có câu nói nói đúng, lời nói và việc làm đều mẫu mực, tiểu nhặt nhạt về sau cũng sẽ không có một cái giống ta như vậy ngốc tử ca ca, sẽ chịu thương chịu khó mà cho các ngươi chiếm tiện nghi. Nhị ca, bị chịu giữ đạo hiếu nói như vậy, chịu chi tiết trên mặt rốt cuộc có chút nóng lên, nhìn chịu giữ đạo hiếu lướt mắt một cái. Theo sau ngay lập tức mà tránh ra, vì cái gì nhìn nhị ca cặp mắt kia, hắn cảm thấy trong lòng hoảng đến lợi hại, đen nhánh trong mắt phát ra khiếp người quang mang, phản phức có thể đem hắn cả người từ trong ra ngoài đều xem đến rõ ràng. Khi ta chưa nói, người tưởng như thế nào làm như thế nào làm, ta quản không được người. Nghe vào nhà tiếng bước chân, triệu giữ đạo hiếu buông vây quanh hai tay, xoay người rời đi, không có thấy ngẩn đầu lên triệu chi tiết, trong mắt thất vọng trung thậm chí mang theo một chút khổ sở. Này một đêm, chịu chi tiết ngủ thật, sự không tốt luôn là ở làm ác mộng, tiểu nhạt nhạt nếu không bị chết đói. Chính là thành trên đường khất cái mà hắn cùng nương tử mãi cho đến già rồi, đều ăn bánh bột bắp, sinh bệnh thời điểm trước giường một người đều không có, nương tử chết thời điểm bị tiểu nhạt nhạt tùy tiện dùng chiếu một bọc liền ném tới, trên núi, chính mình nằm ở trên giường chỉ phải chơi mắt mà nhìn, thân mình không động đậy, nhất không thể nói chuyện, đã đói bụng đến muốn chết cũng không ai để ý tới. Tiếp hết thảm một tiếng, ngồi dậy tới, nhìn bốn phía hoàn cảnh, mới xác định chính mình là đang nằm mơ, nhưng bọn họ toàn ra thê thảm bộ dáng, thức vọng bất kham lúc tuổi già, làm hắn không khỏi nghĩ nhiều, chẳng lẽ đây là ông trời ở cảnh báo, tâm bang bang mà nhảy đến lợi hại, rũi tay một mặt, tráng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nắm chặt đôi tay, không được, việc này muốn cùng nên tự nói, hảo hảo thương lượng một chút. Đây là làm sao vậy? Lúc này, sáng sớm đã đại lượng, mưa to vẫn, luôn không định, triệu dự đạo hiếu mang theo mũ rơm, khoác áo tơi, khiên cái quốc từ bên ngoài trở về, liền nghe thế sao hết thảm một tiếng, không rõ nguyên do hỏi trong phòng bếp tiêu giao. Ai biết? Đối với triệu chi tiết tối hôm qua đến tội nhờ, tiêu giao cũng là buổi sáng tỉnh lại mới biết được, tinh tế mà nghe triệu dự đạo hiếu báo cao, tiêu giao rất là vừa lòng gật đầu, mau đi tẩy tẩy, một hồi liền có thể ăn cơm sáng. Tam đềm mội đã đi kéo tam đệ. Ân, chịu giữ đạo hiếu thỏa mãn gật. Đầu, đúng rồi, tiểu yêu, ta vừa mới đi đất trồng giao nhìn chúng ta reo ngọc đậu, lớn lên điều hảo cao, ta coi cùng cáo lương có chút tương tự, ha ha, có chút tin tưởng tiểu yêu ngươi nói, kia ngọc đậu là thật sự có thể ăn. Những người kia ngốc dạng, trước kia còn chưa tin ta sao. Tiêu giao đem chịu giữ đạo hiếu đẩy đến bếp trước, làm hắn nướng nực. Không đủ, tiểu yêu, thật sự có thể được không? Triệu giữ đạo hiếu có chút lo lắng hỏi, trước đó vài ngày nở hoa, chính là, ta đến bây giờ, đều không có thấy kết quả. Người tên ngốc này, đã sớm kết quả, chỉ là bây giờ còn nhỏ, chờ đến nay hết mưa rồi, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi liền minh bạch. Hôm nay tiêu giao làm chính là mì sợi, chờ đến triệu chi tiết rời dựng lúc sau, liền có thể phía dưới. Thật sự, nhưng ta như thế nào không phát hiện. Triệu giữ đạo hiếu đầu tiên là trước mắt sáng ngời. Theo sau, lại có chút hoài nghi mà nói, không trời mưa phía trước, hắn chính là để xác vào cẩn thận mà xem xét quá, hắn nhưng rõ ràng. kia Ngọc đậu cùng chăn non là tiểu yêu bảo bối, hắn tự nhiên sẽ đồng dạng đưa bọn họ đương thành bảo bối, ngẫm lại, kia chính là hoa 13 lượng bạc mua trở về hạt giống. Bất quá, tiểu yêu cũng thật lợi hại, nếu là kia chăn non một gốc cây một lượng bạc tự nói, ngẫm lại đất trồng rau như vậy chút, chỉ sợ cũng giá trị không ít bạc đi, đáng tiếc. Chính mình đã từng cùng muốn nói qua lời này, nàng cũng không có tính toán bán. Không biết có phải hay không bởi vì trong lòng trang sự, triệu chi. Tiếc có chút không dám nhịn triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao, buồn không hé răng mà cơm nước xong, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng thật ra làm tiêu dao cảm thấy có chút kỳ quái, lấy này triệu lão tam tính cách đã xảy ra chuyện như vậy. Trong tình huống bình thường là nghĩ cách ở chính mình trong nhà ăn vạ, như thế nào, tư tưởng giác ngộ đề cao. Nhìn bọn họ như vậy thành thật phân thượng, hơn nữa mưa trừ thiên, tiểu nhặt nhặt sẽ đi theo triệu tội, khó được hảo tâm đổ lại ở hai người, ngốc, tử, tốn trước thiền, đi thiếu đại ra ra, làm con của hắn đưa tam để cùng tam để mội đi trong chấn đi. Tam tẩu, không cần. Triệu vương thì ánh mắt sáng lên, vừa định gật đầu đáp ứng, triệu chi tiết lại là lần đầu tiên cùng nàng không ở một cái kênh thượng. Triệu chi tiết nói ra nói như vậy, lệnh ở đây ba người đều không khỏi kinh ngạc vạn phần. Này vẫn là cái kia nơi trốn nghĩ chiếm người tiện nghi, trong lòng tưởng trừ bỏ chiếm tiện nghi liền chỉ có bọn họ một nhà ba người triệu chi tiết. Sao? Tiêu giao hơi kinh hãi, cũng không có xem triệu chi tiết, ngươi tưởng vì ngươi đâu. Tiểu nhạt nhạt vừa mới mới vừa một tuổi nhiều điểm đi, tối hôm qua bị các ngươi lan lộn còn chưa đủ, hai người không hé răng, ngót tử, đi thôi. Ai? Triệu giữ đạo hiếu nguyên bản tính toán cũng là cái dạng này. Chỉ cần lão tam thành thành thật thật, không trời xấu rời đi, hắn cũng sẽ kêu chiếc xe bò, không nghĩ tới tiểu yêu cũng là như vậy tưởng, chẳng lẽ đây là tiểu yêu theo như lời tâm hữu linh tê? nhất điểm thông sao? Ngây ngon mà hướng về phía tiêu giao cười đến cái kia hạnh phúc nhộn nhạo, làm cho tiêu giao đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Mà ở một bên nhìn triệu dự đạo hiếu như vậy, triệu chi tiết trong lòng liền càng thêm phức tạp, nghĩ tối hôm qua triệu dự đạo hiếu theo như lời nói. Tiểu nhặt nhạt nhưng không có như vậy, một cái chịu thương chịu khó tùy ý chính mình chiếm tiện nghi ngốc tử ca ca, nhị ca là ngốc tử sao? Ha ha, kỳ thật, nhắc ngốc chỉ sợ là bọn họ đi, lại vừa. Thế nhị ca bởi vì chuyện này cười thành như vậy, đối lập một chút từ nhị ca phân ra sau, triệu ra cái có cái tiểu tâm tư người, không khỏi lại lần nữa cảm động. Tuy nói này kỳ thật là cái hiểu lầm, nhưng ảnh hưởng lại là rất sâu xa. Tiện đi chiều lão tam người một nhà. Kế tiếp trời mưa nhật tử, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao hai vợ chồng nhưng thật ra có một đoạn khó được thanh nhàng nhật tử, triệu giữ đạo hiếu ra cửa chính là đi nhà hắn ruộng nước, xem xét lúa nước sinh trưởng tình huống. Còn lại thời điểm, tiêu giao theo hoa làm quần áo, hắn liền ở một bên dùng năng liền trúc ghế dựa, tại đây một phương diện, hắn khéo tay, hơn nửa tiêu giao sáng ý, trong nhà hiện giờ đã có một bộ trúc ghế dựa chút cái bàn. Tính xáo thật sự, làm chịu giữ đạo hiếu đối này đầu nhập lớn hơn nửa nhiệt tình. Tiêu giao nấu cơm thời điểm, hắn liền nhóm lửa, tiêu giao đọc sách, hắn học tập làm bài tập, chỉ cần là ở nhà, hắn trên cơ bản là cùng tiêu dao đại ở bên nhau, nhập tử nhưng thật ra quá thật sự là thích ý, mà toàn bộ Hạnh hoa thôn, tương đối với lựa chọn tiêu giao đề nghị để nhất hạng thôn dân nhàng nhã, gạt gấp về nhà những người khác còn lại là bận túi may tối mặt, tuy nói lúa nước thu hồi tới. Giảm sản lượng không ít, thuốc hạt cũng mau, chỉ là, như vậy thời tiết, bọn họ không thể không tưởng các loại biện pháp lạnh hạt kê, tránh cho bọn họ nảy mầm. Vì thế, rất nhiều trong phòng cả ngày lẫn đêm mà mạo toát ra nồng đậm xương khói, đó là ở dùng củi lửa hưng, trong nhà nhà chính, phòng đất. Chống đều bị đằng ra tới, quét tức sạch sẽ, đem hạt kê bình phô trên mặt đất, chờ đến các loại biện pháp đều dùng hết lúc sau, cũng chỉ đến cau mày, sầu một khuôn mặt, nhìn thiên, khẩn cầu nó mau chút trong. Đến nỗi chịu ra sự tình, bởi vì thiếu đại sinh cường ngạnh, ngày hôm sau sáng sớm, bao gồm triệu chi nghệ ở bên trong triệu ra tam huynh muội bị tặng trở về, chờ biết phát sinh sự tình gì lúc sau, triệu chi nghĩa là sắc mặt xanh mét, chính là triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ hai người. Đối với này một đôi cha mẹ trong lòng đều có ý tưởng. Bất quá, vô luận bọn họ như thế nào khác khẩu, triệu giữ đạo hiếu là một chút cũng không biết, triệu chi tiết càng là ở tại mẹ vợ ra. Tính toán chờ qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau lại trở về, mà triệu thủ trung ở ngày hôm sau đi một chuyến tiêu nhị sinh ra, chầm khuôn mặt trở về lúc sau, sẽ không bao giờ nửa quản sự, mà mệt nhất cũng là bọn họ hai vợ chồng, vội vàng tuốt hạt, nghỉ cách phơi nắng, vội vàng chiêu cố hai tử, vội vàng nấu cơm. Mà mặt khác bốn người còn lại là mỗi ngày suy nghĩ biện pháp, mỗi ngày hướng tiêu nhị sinh ra chạy, hy vọng mau trống đem hắn nương tiếp trở về. Triệu chi nghĩa huynh mũi ba người lúc này đây nhưng thật gia đồng tâm hiệp lực, huyện thành bên trong thiếu ra tiểu thư sinh hoặc thật sự là quá mức tốt đẹp, làm cho bọn họ hỏi trong nhà xuất sinh liều phát ra hương vị liền phạm ghê tởm, ăn bánh bột bắp càng là cảm thấy sức cổ họng khó chịu, cái gì đều không làm ba người ghét bỏ không thôi. Vì thế, triệu Chu thị bảo phát, nàng mỗi ngày bận rộn trong ngoài không nói, con muốn hầu hạ nhóm người này người, thời gian một lâu như thế nào sẽ chịu được? Cầm trong tay đồ vật một quăng ngã, ôm hai đứa nhỏ liền trở về nhà mẹ đẻ. Triệu thủ trung mệt mỏi nhìn không có một khắc ngừng nghỉ, tiến đến cáo trạng nói nhà mình tức phụ này cũng không đúng, kia cũng không phải tỉ muội hai người, trực tiếp hai cái bàn tay phiến qua đi. Quát, các ngươi con mẹ nó muốn ăn về sao chính mình đi làm, không? Quen nhìn trong nhà này, liền cuốc cho ta. Triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ sợ tới mức khóc giống không thôi, chỉ là đã khóc lúc sau. Tối hôm qua uy ra suốt sự tình vẫn là dừng ở các nàng trên đầu, cha, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nâng rốt cuộc muốn thế nào, cái này ra các người rốt cuộc còn muốn hay không? Không cần nói, chúng ta liền phân lợi hại. Một câu đem triệu đức cùng triệu chi nghĩa sợ tới mức không được, hiện tại cũng không thể phân ra, triệu đức ngẩn đầu, chỉ thấy Trinh. Mình đại nhi tử trước mắt một bóng ma, hiển nhiên là mệt đến, lúc này mới kinh giác, hạt kề cũng không phải là thu hồi tới là được. Lúc này mới phát giác, chính mình bốn phía đều bị hạt kê vây quanh, lượng hơi nước, nhưng hắn thế nhưng một chút vội cũng không giúp đỡ, nếu là lão đại quyết tâm muốn phân ra, hắn cái này lão nhân phải làm sao bây giờ? Triệu chi nghĩa càng là thành thật, chính mình tức phụ, nhi tự nữ nhi đều yêu cầu người trong nhà chiếu cố chính mình lập tức liện phải kỳ thi mùa, thu, nếu là đại ca ở cái này mấu chốt phân ra, hắn phải làm sao bây giờ? Triệu ra 2 tỷ mùi đã sớm bị triệu thủ trung sợ tới mức làm các nàng làm cái gì, cũng không dám có nửa điểm câu oán hận. Bốn người nhất trí quyết định, không thể đủ lại như vậy đi xuống, nhất định đến đem nương tiếp trở về tòa trấn bằng không liền loạn thành một đoàn. Vì thế, hạ định quyết định bốn người ăn và tiêu nhị sinh ra không đi rồi. Triệu đức càng là quy xuống, thề, dập đầu, thậm chí tiếu đại sinh vi phòng. Ngừa về sau triệu đức đối nhà nàng tiểu muội không tốt. Lão tứ không hiu phận nhà nàng tiểu muội chính là viết hai phân hàng khác hiệp nghị, chia làm 4 phân, tiêu ra huynh mũi ba người từng người hai phân, triệu đức cùng triệu chi nghĩa một người một phần, lúc này mới đem triệu tiêu thì tiếp trở về. Mà tiếu đại sinh cũng cũng không có lại khó sự triệu ra huynh mũi ba người, ở hội huyện thành kia một ngày, lại đem ba người mang đi, có thể nói, này một kiện nháo sự cùng dĩ vãng giống nhau, này đây triệu tiêu thì tuyệt đối thắng lợi mà kết thúc. Trận này vũ suốt lớn lớn bé bé suốt hạ 8 ngày, Thái Dương mới cuối cùng lộ ra mặt, triệu giữ đạo hiếu ứng thú bừng bừng mà muốn đi săn thú, tiêu giao nghĩ sao cơn mưa không khí thật hảo, liền vác rõ cũng đi theo đi, bởi vì trời mưa mà âm u thiên sáng sổ lên, toàn bộ hạnh hoa thôn cũng đã qua ngày xưa khói mù, náo nhiệt công việc lù bù lên. Nữ nhân ở nhà vội vàng phơi hạt ke, nhân tranh phơi buổi diễn mà cãi nhau thanh âm thường xuyển xuất hiện, các nam nhân vội vàng hướng rộng nước bóng phân, bởi vì có giai đoạn trước kia cơ hội nhân ra sớm bóng phân, hơn nửa lúa cọc có tiếp theo sinh trưởng xu thế, bọn họ đối với đã từng cho rằng, là nằm mơ tái sinh lúa đầu nhập cực đại nhiệt tình. Thật tốt à, nhìn này bận rộn cảnh tượng, triệu giữ đạo hiếu phát ra như vậy một tiếng cảm tháng, khi thật bọn họ đều hẳn là cảm tà tiểu yêu. Thấy tiểu yêu dùng cổ quái ánh mắt nhìn chăm chăm chính mình, lại tới nửa như vậy một câu, ta không. Cần bọn họ cảm tạ, đi nhanh đi, ra tới đi một chút, quả nhiên không tồi, mấy ngày này ngẹn ở nhà, nơi nào lại thổi mát mẻ rõ thô, cảm thụ được thiên nhiên tươi mát tới vui sướng, tự tại. Hảo, triệu giữ đạo hiếu cổng sọt, nắm thiêu giao tay, vẽ mặt hạnh phúc mà vào núi. Ngốt tử, hôm nay như thế nào không từ ngày xưa kia đầu đi vào? Nhìn xa là con đường, thiêu giao hỏi. Mùa thư bên này con mội nhiều, triệu giữ đạo hiếu như vậy vừa nói. Thấy tiểu yêu rõ ràng không tin, nói tiếp, lần trước, người không phải nhìn đến ven đường lớn lên giả cốt hoa, muốn thải nhiều một ít sao. Ta nhớ rõ từ bên này đi, một hồi liền có một tảng lớn. Ân tiêu dao gật đầu, trong mắt vừa lòng lệnh triệu giữ đạo hiếu thươi cười càng thêm sáng lạng lên. Hai người một đường nói nói cười cười, gặp gỡ con mộ triệu giữ đạo hiếu liền kéo cung, không có bắn rung cũng không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí có đôi khi nhìn tiểu yêu hái hoa thải thật sự là vui vẻ. Càng lại ra nhập trong đó, hai người không khí không. Giống như là săn thú kiếm tiền, càng nhiều giống thu du, không khí hảo thật sự. Chịu giữ đạo hiếu là quên mất sang thú, mà tiêu dao mặc dù không quên, cũng không muốn phá hư tốt như vậy không khí. Ngốc tử, đó là sơn cha đi. Tiêu giao kéo eo ngựa đầu kéo kéo bên người chịu giữ đạo hiếu tay áo, đôi mắt lại nhìn không chết mắt mà nhịn chầm chầm cách đó. Không xa một viên không nhỏ sơn cha thủ, kia hồng diễm diễm trái cây, điểm điểm bọt nước bám vào mặt trên, có vẻ phá lệ mê người, nghĩ kia chua, chua ngọt ngọt hương vị, đầu lưỡi bắt đầu phân bố nước miếng. Đúng vậy, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, không rõ vì sao tiểu yêu trong mắt lại xuất hiện cái loại này quang mang, liền cùng nhìn đến bắp ớt cây hạt giống giống nhau, tiểu yêu, cái này sơn cha trái cây có chút toan, còn khô cằn, không thể ăn, người nếu là muốn ăn trái cây. Chờ ta bán con mồi cho ngươi từ trấn trên mang chút trở về, vừa lúc trong nhà đã không có. Nói xong lời cuối cùng, chịu giữ đạo hiếu có chút ảo não, chính mình. Như thế nào liện đã quên, mấy ngày này không có đi trấn trên, trong nhà điểm tâm, trái cây đều không có. Không cần, tiêu dao đột nhiên đứng thẳng thân thể, ngốc tử, hôm nay chúng ta không sang thú, chút chút sơn trai trở về, ta có thể đem nó trở nên ăn rất ngon, ăn rất ngon. Hồ lô ngạo đường, nàng khi còn nhỏ tốt đẹp nhất hồi ức, mỗi lần phụ thân họp trở trở về đều sẽ cấp chính mình mang một chuỗi, các ca ca đều không có, trong thôn hảo một ít bằng hữu cũng là không có, nàng đặc biệt hy vọng. Cái loại này chưa chưa ngọt ngọt hương vị, mà ở tiêu đại nha trong trí nhớ cũng không có đường hồ lô mấy thứ này, mà liền tiêu giao đi qua vài lần tiệm thuốc, mua trở về làm sơn trà khi cũng hỏi qua triều giữ đạo hiếu, lúc trước xác định không có thứ này khi còn hơi hơi mất mát lập tức. Ác hảo, triệu giữ đạo hiếu vốn định lại khuyên nụ, vừa nghe tiểu yêu nói như vậy, ngẫm lại lại tính. Lúc này đây, hai người là chân chính đã quên nguyên bản mục đích, hái được chàng đầy một rổ sơn trà. Tiêu giao hận không thể lập tức có thể trở về thử xem, cười nhìn triệu giữ đạo hiếu, ngốc tử, nếu không chúng ta hiện tại trở về đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo, thấy tiểu yêu đã ở trong núi ngốc không được, một đôi mắt chàng ngập gấp không chờ nổi. Sáng lấp lánh rất là đẹp, hắn lại sao có thể sẽ cử tuyệt. Này dọc theo đường đi thiêu giao ngoài vui sướng tâm tình, gặp phải ai tươi cười đều mang theo vài phần chân thành, trở về đến nhà, đem viện môn một quan, kích động tâm tình liện rốt cuộc. Chè giấu không được, đi đường đều nhảy bắn lên, theo sau, cũng không đúng chiều giữ đạo hiếu giải thích, khiến cho hắn dựa theo chính mình yêu cầu chế tác xiên tre. Mà chiều giữ đạo hiếu còn lại là ngây ngô mặt cười, tùy ý thiêu giao chi phôi. Mặc dù là trong lòng rất là nghi hoặc, làm ăn còn muốn xiên cha sao? Chờ đến xiên cha số lượng không sai biệt lắm lúc sau, giặt sạch tay, cầm ghế đậu tử ngồi và tiêu giao bên người đi, tiểu yêu, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quá có yêu cầu, thấy ta làm. Không, chỉ vào trong bồn không ít đã cắt ra sơn cha, đem bên trong hột móc xuống, minh bạch sao? Ơn, theo sau hai người mặc đối mặt mà ngồi, cầm nho nhỏ sơn cha, bắt đầu đạo bên trong hạch. Tại đây trung gian, tâm tình sung sướng tiêu giao còn hư nhẹ nhàng vui sướng âm nhạc, phối hợp triệu dự đạo hiếu thường thường dì tiếng cười, làm thỉnh thoảng trải qua bọn họ sân phía trước bận rộn thôn dân, trong lòng cái kia hâm mộ a mà hâm mộ lúc sau, càng là nhanh hơn bước chân, làm việc quan, trọng. Đối với chính mình thích ăn, tiêu giao là hoa đại công phu đi học, vốn dị đã từng giáo nàng công phu sư phó chính là cái ăn ngon, ở hơn nữa tiêu giao ở trù nghề thượng thiên phú không cạn. Cho nên, đối với làm đường hổ lô không tính quá phức tạp đồ vật, là không làm khó được nàng. Thật là đẹp mắt, nhìn tiêu giao đem một cây xiên trai xuyến thượng 10 cái sơn trà, kia hồng hồng nhan sắc lớn nhỏ nhất trí, cùng đen lòng màu đỏ dường như, triệu giữ đảo hiếu lần này đảo rất là thiệt tình mà. Khẽ <cười> nói, cái gì đẹp mắt, nhanh lên xuyến, tiêu dao trừng hắn một cái, bất quá, khuế miệng ý cười như thế nào cũng nhịn không được, trong mắt càng là mang theo đắc ý. Ơn, triều dự đạo hiếu gật đầu, ở, trừng xuyến hơn 20 mươi thời điểm ngừng lại, này đó làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đều có tác dụng, ngốt tử, nhanh lên đi ôn củi đốt hỏa. Chờ đến nhất xuyến xuyến hồng diễm diễm tinh bánh dịch thấu hộ lô ngạo đường hoàn thành khi, triều dự đạo hiếu choáng ván, nhìn tiểu yêu mùi. Ngon ăn, chính mình cũng cầm một chuỗi, tiến đến tiêu dao trước mặt, hỏi, tiểu yêu, ăn ngon sao? Ăn ngon không chính người hưởng qua chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu giao cười nói, làm sao vậy? Đẹp như vậy, có chút luyến tiếc hà khẩu. Vậy ngươi liền hãy chờ xem. Tiêu dao chính mình vui sướng hai lòng mà ăn, không bao giờ quản triều giữ đạo hiếu, nhìn chậu còn thừa sơn cha, quyết định dùng để làm sơn cha tương. Cuối cùng, triều giữ đạo hiếu vẫn là ăn, không thể không dùng sùng bái đôi mắt. Nhìn chầm chầm tiêu dao, thực mau liền chuyển biến thành kiêu ngạo, không hổ là tiểu yêu, không hổ là đơn tự của ta. Thật là lợi hại, chỉ là hơi chút ra công một chút, liền đem lại làm, lại toan không người hỏi tham sơn cha biến thành như thế mỹ vị thức ăn. Như thế nào? Ăn ngon. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, cho thập phận khẳng định. Được rồi, cái này cũng không thể ăn nhiều, nhiều nhất hai xuyến, bằng không hàm răng sẽ toàn đến ăn không ngon. Tiêu giao lời này cũng là đối chính mình nói. Hai xuyến xuống bụng lúc sau, mặc dù trong lòng còn tưởng, lại cũng ngừng. Một hồi đêm này chia làm hai phân, một phần cấp đại chủ nhà bọn họ đưa đi, một phần mà trường sinh nhà bọn họ đưa đi. ân triệu giữ đạo hiếu không phản đối, đột nhiên nghĩ đến trước vài lần lúa nước sự tình, đều thông chia triệu ra cùng tiêu ra. Lúc này đây, cha mẹ bọn họ không tiễn qua đi sao? Không, ngốc tử, thứ này là có thể bán tiền. Người minh bạch sao? Tiêu giao cửa lắc đầu, nhà của chúng ta hiện tại tuy. Nói không thượng giàu có, lại cũng ăn uống không lo, nhưng đại trụ ra không giống nhau, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ừ, minh bạch, tiểu yêu, cảm ơn ngươi. Triệu giữ đạo hiếu một kích động liền thượng móng vuốt, đi bắt tiêu giao hai chỉ nộn tay, ta vẫn luôn muốn giúp bọn hắn. Những người cũng biết, đại trụ bọn họ người một nhà, nếu là quá mức rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ không tiếp thu, lúc ấy vốn định làm đại trụ cùng ta cùng nhau sang thú, tính, không nói sang thú sự tình. nghĩ đến khi một Tháng giáo đùa sự tình, hắn cảm thấy chua sóc. Trường sinh nhà bọn họ cũng muốn, lúc này đây sự tình cũng ít nhiều thiếu đại thúc hỗ trợ. Tiêu giao cười tủm tiệm nói, tuy rằng không biết bọn họ có nguyện ý hay không, bất quá, người đưa đi thời điểm, hỏi như vậy một tiếng, ta cảm thấy bọn họ là nguyện ý. Vốn dĩ liền phải mua đậu hủ, thuận tiện mua chút đường hộ lô, tiền vốn so đậu hủ còn thấp, lại chỉ có hai nhà nói, kiếm được nói không chừng muốn so đậu hủ còn muốn nhiều một ít. Thảo, triệu. Giữ đạo hiếu gật đầu, nghĩ người trong nhà đức hành, liền tính chính mình muốn bọn họ đi theo phát ai, phóng chân chính mình làm tốt đường hồ lô làm, cho bọn họ đi bán đều không nhất định nguyện ý, lớn nhất có thể là chính mình trực tiếp đưa lên bạc qua đi, nghỉ, cũng liền nghỉ ngơi như vậy tâm tư. Nửa canh giờ lúc sau, trước hết chạy tới chính là đại trụ hai vợ chồng, hai người biểu tình có chút kích động, lại có chút ngượng ngùng, tiêu giao cười đem hai người chiêu vào nhà, chờ chịu giữ đạo. Hiếu trở về thời điểm, Trần thì cùng trường sinh cũng đi theo tiếng vào, nói vậy hai người đối đường hổ lô hương vị đều thật vừa lòng. Đệ mội, ăn ngon như vậy đồ vật, các ngươi thật sự không tính toán đi bán sao? Tiêu trường sinh trước hết mở miệng hỏi. Ta đối làm buôn bán cũng không cảm thấy hứng thú, tiêu giao cười nói, nhà của chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, trong nhà có lão nhân ở, nếu là bán đường hồ lô nói, sự tình trong nhà phỏng trừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền tướng công một người đi, ta cũng không yên tâm, lại nói, hắn có răng thú cửa này kỹ thuật, chúng ta sẽ không thiếu ăn uống. Nhị tậu tử, ngươi thật sự nguyện ý đem cái này chế tác phương pháp giao cho chúng ta. Trương Thúy Hoa thấy triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đều là thiệt tình, cũng rõ ràng bọn họ muốn lôi khéo chính mình ra một phen, ngẫm lại chính mình trong nhà, cũng rất thật khó khăn chút, bởi vậy, trong lòng tôn cảm kích, lại cũng có thiệt tình chờ đợi. Thúy Hoa, người nói cái. Vì lời nói, ta không muốn kêu các ngươi lại đây làm cái gì? Tiêu giao cười nói, thứ này các ngươi nhìn phức tạp, kỳ thật làm lên rất đơn giản, bất quá, phỏng trần toàn bộ chăm phúc chấn đều không có thế này. Đến lúc đó, các ngươi hai nhà muốn cộng đồng thương lượng ra một cái giá, có thể kiếm nhiều ít, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Bốn người gật đầu, trần thiện nghĩ nghĩ, nếu là thứ này thật sự thực được hoan nghênh nói, liền chúng ta hai nhà độc đại, nhất định sẽ bị trong chấn. Thậm chí là huyện người trên theo dõi, ít lợi cùng với đó là nguy hiểm, Trần thì cảm thấy ăn ngon như vậy lại mới lạ đồ vật, mang đến bạc đồng thời, rất có khả năng sẽ khiến cho những người khác mơ ứ. Trần thì nói làm hưng phấn ba người đều bình tĩnh xuống dưới, này có cái gì, tẩu tử, cùng lắm thì đến lúc đó cùng đại chủ bọn họ thương lượng, đem biện pháp bán đi là được, mới mẻ sơn cha cũng liền hai ba tháng mà thôi, tiểu yêu, này không phải tổ truyền bí Vương có thể bán đi, chịu dữ, Đạo Hiếu nhìn bọn họ lo lắng, cười kiến nghị nói, nhưng thật ra tiêu giao nghe xong lời này, không khỏi xem trọng triệu giữ đạo Hiếu vài phận, này ngốc tử, hành sự càng ngày càng quyết đoán cơ chi, chính như tướng công theo như lời. Các người đâu không có gì bối cảnh, những người đó muốn cho bọn hắn là được, được bạc nhiều mua chút mà, mua thứ này cũng chỉ là nông nhàng thời điểm mà thôi, nông dân sao, hay là nên vây quanh nhà cái cùng đồng ruộng chuyển. Tiếu đại trụ gật đầu, nếu thật là có. Thể giống triệu nhị ca cùng nhị tẩu tử theo như lời như vậy, có thể nhiều mua chút đồng ruộng kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trường Thúy Hoa cùng Trần Thị Liết nhau, nếu đã không có nỗi lo về sau, hai người đem tình ghi tạc trong lòng, bắt đầu đi theo tiêu giao học tập đường hổ lô, kết quả thật đúng là như bọn họ theo như lời như vậy, lại đơn giản bất quá, bất quá, các nàng như cũ bội phục tiêu giao đầu óc rốt cuộc đơn giản như vậy, cũng chỉ có tiêu đại nha nghĩ đến, các nàng nhìn sơn cha. Nhiều năm như vậy, cũng trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới. Đường hộ lô ở Trăm Phúc Trấn xuất hiện, quát lên một trận không nhỏ gió lốc, cái loại này tinh ấn dịch thấu màu đỏ, tươi đẹp ước ác hiện mạo, hơn nửa chua chua ngọt ngọt khẩu vị, thắng được Trăm Phúc Trấn nam nữ già trẻ nhất trí hoan nghênh, hơn nửa giá cũng không quý, thường xuyên là vừa xuất hiện thực mau đã bị bán quang. Tư triệu thúy hoa cùng trần thiện mỗi lần lại đây, trên mặt mang theo tươi cười là có thể đủ nhìn ra. Tới, cái nặng là tránh không ít bạc, tới rồi mặt sau, trong đất sống làm được không sai biệt lắm thời điểm, tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh hai người cùng trong nhà một thương lượng, dứt khoát làm người trẻ tuổi thừa Diệp Sơn cha còn không có quá quý phía trước, quá chú tâm đầu nhập cái này sự nghiệp trung tới, đến nỗi trong nhà còn có hài tử, giao cho trưởng bối là được. Vì thế, tiêu trường sinh cùng tiếu đại trụ hai người trải qua hai ngày, ở huyện thành thí thủy lúc sau, quyết định mở rộng. Phạm vi, hai nữ nhân ở thị trấn mua, nam nhân tắt đi huyện thành, xin ý như cũ là ngoài dự đoán hảo, tiền bạc là ào ào mà hướng trong nhà mang, xem đến hành hoa thôn thôn dân hâm mộ không thôi, cũng có hảo những người này lên núi ngắt lấy sơn cha, chính mình thử làm, xem không thể không đem biện pháp nghiên cứu ra tới, nhưng mà, nhìn như cũng không phức tạp trình tự làm việc phải làm giống mô giống dạng, hơn nữa hương vị cực hảo lại không dễ dàng, thử hồi lâu cũng không có manh mối, dứt khoát. Cũng liện buông xuống, cũng có trong lòng không cam lòng người ở gặp, được hai nhà người tình hình lúc ấy nói thượng hai câu khô càng toan lời nói. Bất quá, này đó đối với kiếm lời bạc, tâm tình cực hảo hai nhà người tới nói, không coi là cái gì, để cho bọn họ đau đầu chính là, trong thôn những cái đó không biết xấu hổ hoặc lại ra mặt dày đã không phải người, tới cửa thảo muốn phương thuộc, không cho liền la lối khóc lóc chơi xấu. Tự nhiên, những người này cũng chỉ là sơ ít, rốt cuộc hiện tại cũng, coi như là ngày một thời tiết. Trong đất Việt nhà nông chính là chị hoảng không dậy nổi. Tiểu yêu, vừa mới đại trụ tới nói, phỏng trừng chờ đến sơn cha quá quý lúc sau, nhà bọn họ cũng chuẩn bị muốn nhiều mua vài mẫu đồng ruộng. Triệu giữ đạo hiếu đi vào sân, đem cái quốc đạc ở một bên, nhìn bốc khói phòng bếp, đi vào, cười ha hả mà cùng tiêu giao, chia sẻ vừa mới ở trên đường gặp được đại chủ đoạt được biết tin tức. Tiêu giao không ngừng quấy trong nồi mỏ đỏ sơn cha tương, nghiêng đầu nhìn. Triệu giữ đạo hiếu, kia thực hảo a bất quá. Ngốc tử, chúng ta đồng ruộng chỉ sợ không hy vọng, này đều bao lâu đi qua? Thường một lần người hỏi người môi giới thời điểm hắn có phải hay không như cũ lại nói, chờ một chút. Ân tưởng tượng đến thị trấn có tiếng người môi giới càng ngày càng có lệ bộ dáng, khóe miệng giụ xuống vài phần, trong mắt ý gợi cũng tiêu tán không ít, Tiểu yêu, người nói làm sao bây giờ? Nhìn nhà người khác đều ở Thu Khoai Lang đỏ, thu đậu phỏng, thu đậu nành, thủy, rằng năm mẫu vụn nước sản lượng nếu là cùng năm nay giống nhau Chúng ta liền sẽ không thiếu ăn thiếu xuyên, bất quá, ta cũng muốn trồng trọt, chỉ cần liền 5 mẫu dụng nước, tổng cảm thấy trong lòng không quá kiên định. Ha ha, trong viện không cũng có đất trồng rau sao? Nặt, bên cạnh trong đất ngươi loại đồ ăn hiện tại lớn lên cũng không phải khá tốt sao? Tiêu giao nhất không thể gặp triệu dự đạo hiếu như vậy, không sinh khí trong mắt mang theo điểm mất mát bộ gián, rõ ràng như vậy đại. Cổ người, làm ra như vậy biểu tình, ngảnh như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau, kêu nàng hảo sinh địa không đành lòng. kia đồ ăn nhiều điểm ăn, triệu giữ đạo hiếu biểu môi, dựa vào phòng bếp cửa, bắt lấy tay áo, do dự thật lâu sau, mới mở miệng nói, nhìn triệu giữ đạo hiếu. Bất quá, chuyện như vậy ở Lý Thanh Ninh trong mắt hẳn là cũng là việc rất nhỏ. Bất quá, người nếu muốn hảo, chúng ta còn cần mua nhiều ít mẫu dụng nước, nhiều ít mẫu đất, muốn cái dị dạng mà, yêu cầu nhiều ít bạc. Ngươi đều phải nghĩ kỹ lúc sau, lại nói cho Lý Thanh Ninh, nếu là hắn như vậy một đinh điểm sự tình đều làm không được, hắn liền không phải Lý Thanh Ninh. Ơn, ta cũng biết Lý Đại ca rất lợi hại, bất quá, tiểu yêu, như vậy điểm việc nhỏ phiền thoái hắn có, thể hay không hơi xấu hổ a Triệu giữ đạo Hiếu nói xong, trên mặt thật đúng là xuất hiện thật ngượng ngùng thần sắc, rốt cuộc hắn cũng giúp chúng ta không ít. Yên tâm, chúng ta cũng không cho hắn bạch hỗ trợ, ngươi tượng hảo lúc sau, chờ đến có thể thu bắp thời điểm, ngươi làm hắn tới một chuyến. tiêu giao nghĩ nghĩ nói, sang năm mua đất, chúng ta liện nhiều loại trúc bắp, còn có khoải à. lan đỏ, dưỡng hai chị tiểu chư, trong nhà liện hơn 10 chỉ gặp một con chó, tự hồ quá ít điểm. Ơn, triều dự đạo hiếu nghĩ nghĩ như vậy, chính mình trong khoảng thời gian này liền phải hảo hảo mà sang thú, nhiều tránh chút tiền, mới có thể nhiều mua chút mà. Tiểu yêu, thứ này nhà của chúng ta không phải có vài bình sao. Cái này sơn trà tương đoái nước uống, thật tốt, tiểu yêu mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cấp chính mình đoái thượng một ly. Nhìn ở ngao tường tiểu yêu, so với lúc ban đầu nhận thức nạn thời điểm, càng thêm xinh đẹp, tròn tròn mặt, làn ra thực bạch, thực hoặc, cũng rất non, thủy. Thủy, không giống trong thôn hảo trước cùng tiểu yêu giống nhau vạch nữ nhân, là dùng thật dài song phấn xây ra tới, hơi chút vừa đi tiếng. Khi nụng liệt hương vị khiến cho hắn nhịn không được đánh ác xì Đương duyên, triệu giữ đạo hiếu như cụ thích nhất tiêu do sáng ngời đôi mắt, cười rộ lên cong cong, rất là hấp dẫn người, tiểu yêu hàm răng thực bạch, thực chỉnh thề, tầm mắt hơi hơi đi xuống, hảo khai cổ, ở dưới, là đa phòng lên rất có phân lượng hai cái, nghỉ buổi tối ánh nến hà kia trắng nọn. Hai tòa tiểu ngọn núi, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy ngực căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, không dám lại xem, tiểu yêu, ta đi trước giúp. Rước lời, người đã chạy đi ra ngoài, không có phát hiện tiêu dao cười đến thập phần ác liệt, hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình, rất có liêu dáng người, ân, thật không hổ chính mình mỗi ngày buổi sáng uống sữa đậu nành, lâu lâu mà móng heo bổ, hát <cười> hát, hiện giờ cũng coi như là thước tha nhiều vẻ đi, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương cũng thực. gây, khó trách mấy ngày này buổi tối kia ngốc tử tối hôm qua chuyện đó lúc sau, còn muốn sợ tốt nhất một thời gian mới ngủ. Ngốc tử, nghĩ kỹ rồi sao? Hôm nay dùng qua cơm chưa? Tiêu dao đột nhiên mở miệng hỏi. Tưởng hảo cái gì? Bị đột nhiên như vậy vừa hỏi, triều giữ đạo hiếu có chút tiếc không thượng tranh, ngây ngốc hỏi. Đông dụng sự tình ác chuyện lớn như vậy đương nhiên là người làm chủ. Tiêu giao cười tủm tỉm mà nhịn triều giữ đạo hiếu, này nam nhân, người ngoài đều nói hắn không khéo. Rất nhiều, không nghĩ tới, nội tâm vẫn là cái kia ngơ ngốc nam nhân, lại quá mấy ngày luyện kỳ thi mùa thu, triệu ra đã thành thật hảo một đoạn nhạc tử, nạn nhưng không cho rằng kỳ thi mùa thu lúc sau, triệu ra người sẽ không động tâm tư, đặc biệt là triệu chi nghĩa, kia tự cho mình siêu phàm bộ dáng tháng sao có thể sẽ thành thật mà dẫn rắc hạnh hoa thôn như vậy cây tiểu địa phương. Ha ha, triệu giữ đạo hiếu vỗ vỗ đầu, ở tiêu giao bên người một lần nữa ngồi xuống, ta nghĩ tới, nếu là có thể. Nói, lại mua 5 mẫu ruộng nước, mà nói, ít nhất cũng đến 10 mẫu, ta tính một chút, trong nhà bạc không sai biệt lắm vừa vặn đủ rồi. Nói xong, do hỏi mà nhìn về phía tiêu dao do hỏi này nàng ý kiến. Tiêu giao cười gật đầu, liền ấn người nói, bất quá, ngốc tự, ta nhìn chúng ta phòng ở mặt sau có một tảng lớn đất khoan, ta tưởng đem nó toàn bộ bàn xuống dưới. Nhịn triệu giữ đạo hiếu có chút nghi hoặc, cười nói, chúng ta bên này ở. Tuy rằng nói ly thôn xa chút, bất quá, người không cảm thấy, thực thanh tịnh sao, lại nói, chờ về sau cùng chúng ta có hai tử, cũng muốn khiến phòng ở, tổng không thể liền như vậy tam đại gian đi. Chính là, tiểu yêu, nếu là toàn bộ bàn xuống dưới, kia hẳn là có mấy chục mẫu đi. Triệu dự đạo hiếu nghĩ nghĩ, nói ra một cái bảo thủ phỏng trừng, kiến cái gì phòng ở, yêu cầu lớn như vậy địa phương, những cái đó nhưng đều là đất khoan, thổ chất không phải thực hảo, nếu là loại lương thực. Chỉ sợ sản lượng cũng không cao, bởi vì có lúa nước lần này cao. Sản, triều giữ đạo hiếu đã không còn thỏa mãn cùng phía trước một mẫu hai thạch nhiều sản lượng. Yên tâm, ta đều có tác dụng, về sau người sẽ biết. Tiêu giao cũng không có đem nàng trong lòng lâu dài kế hoạch nói ra, tuy rằng nhà nàng ngốc tử thừa nhận năng lực đã dạng luyện ra tới, khá vậy bảo không chuẩn sẽ bị dọa đến. Ơn, đối với tiểu yêu thích làm bộ thần bí. Chờ đến ra kết quả tự cấp chính mình kinh hỉ như vậy phương thức hắn đã thói quen, đối thường cấp kia sáng lấp lánh đôi mắt triệu, giữ đạo hiếu gật đầu, mâm mân miệng, đất khoan nhưng thật ra không quý, bất quá, như vậy đại diện tích, nhà của chúng ta bạc liền phải kém chút, nếu không trước không mua dụng nước. Ha ha, ta ngốc tử tướng công, tiêu dao đầu lệch về một bên, thân thể một oai trường ghế liền kiều lên. Triệu giữ đạo hiếu sợ tới mức vội rủi tay đi kéo tiểu yêu, mà đã sớm biết sẽ như vậy, tiêu do chuẩn bị vô cùng rừng ở triệu giữ đạo hiếu trong lòng ngực, ha hả mà nở nụ cười. Tiểu yêu, ngươi cẩn thận một chút, làm ta sợ muốn chết. Triệu giữ đạo hiếu tâm bang bang thẳng nhảy, theo sau mới nghĩ vậy dặn sự tình đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, nhưng mỗi lần chính mình đều sẽ mắc mưu, nhưng mỗi lần muốn nghiêm túc nghiêm túc mà nói nói tiểu yêu thời điểm. Tựa như như bây giờ, mặt nàng tránh ở chính mình trong lòng ngực, một bộ gian kế thực hiện được trộm nhạc vui vẻ bộ dáng làm vốn dĩ liền không có gì tính Tịnh hắn chỉ phải bất đắc dĩ, mà xoa xoa nàng đầu, mỗi lần đều mắc mưu, tiêu dọa vô, tâm không phổi mà nói, ngốc tướng công, hai tay vương, câu lấy đối phương cổ, người không cần băn khoăn, tưởng mối nhiều ít liền mối nhiều ít, ta tính toán đem làm mất trái cây biện pháp nói cho cấp lý thanh ninh, này mất trái cây không chỉ là sơn cha có thể làm. Mặt khác trái cây cũng có thể làm, hơn nữa bắp sự tình, chúng ta liền phải chốt thổ điểm mà thôi, hắn sẽ không để ý. Thật sự, như vậy có thể hay không không hảo à? Chiều giữ đạo hiếu có chút tâm động, nhưng lại cảm thấy lý đại ca. Đối bọn họ đã xem như không tồi, bọn họ nếu là yêu cầu quá nhiều, chọc giận hắn liền hư đồ ăn. Như thế nào không tốt? Người yên tâm, kia mất trái cây ở chúng ta trong tay không đáng giá tiền, nhưng ở lý thanh ninh trong tay. Nhắc định sẽ giá trị đồng tiền lớn, bắp cũng là giống nhau, ngươi đừng quên, chúng ta chính là hoa mười lượng bạc, mới mua một cây bắp. Tiêu giao cười tủm thiếm mà nói, ân, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chính là, tiểu yêu, ngươi chừng nào thì mới mang ta đi xem bắp trái cây. A tới rồi cuối cùng, ôm tiêu giao hắn cũng có chút bất mạng, này thần bí cũng lâu lắm đi, có đôi khi nhìn tiểu yêu như vậy bảo bối kia cái gì bắp, hắn đều có chút ghen tị. Ha ha, ngốc tử tướng công, ngươi một hồi luyện đi một chuyến chấn trưởng trong nhà, làm Lý Thanh Ninh lại đây một chuyến, ngươi liền sẽ biết, kinh hỷ là đại đại có, mấy ngày hôm trước làm ngươi chuẩn bị thạch ma cũng chỗ hữu dụng. Tiểu yêu, làm tốt, nhìn càng ngày càng đi xuống tiểu yêu, triệu giữ đạo hiếu không thể không, đi một chút chân, ôm em bé giống nhau mà đèm tiêu giao bế lên, thảo, ta chờ ngươi kinh hỷ. Tiểu yêu kinh hỷ tựa hồi trước nay đều không có làm chính mình thất vọng rồi. Đến chấn trên yêu cầu ta mang chút thứ gì trở về sao Tiêu giao lắc đầu, chấn trên ăn vặt còn không có chính mình làm ăn ngon, đến nỗi trái cây, cũng liền như vậy mấy thứ, còn quý đến muốn chết. Luận cây bán, lại nói, hiện giờ trong nhà còn có vài cây quả táo, chính mình một ngày một cái, muốn cho chịu giữ đạo hiếu ăn, thế. Nào cũng phải nhét vào trong miệng của hắn, nhai thời điểm còn vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Ân, chịu giữ đạo hiếu gật đầu, lại như cũ vào phòng, cầm chút bạc trong lòng nghĩ. Nếu là có ăn ngon trái cây, hắn vẫn là muốn mua chút trở về, tiêu giao nói qua, ăn trái cây đôi thân thể hảo, còn có thể Mỹ Dung, nhìn xem tiểu yêu hiện tại bộ gián, sắc mặt hồng nhuận liện biết là đúng, cho nên, mới càng muốn kiên trì đi xuống. Vĩnh Sơn huyện, Lý Hoành Vĩ rất là vui vẻ, bởi vì Lý Thanh Ninh sở mang về tới phương Pháp, hiện giờ đã thấy hiệu quả, kia để lại cọc lúa nước đã có trường ra thật nhiều. Nhìn chính mình quản lý địa phương không những không có bởi vì vũ tai, mà trở nên âm khí nặng nề, ngược lại càng thêm sinh cơ bừng bừng, trong lòng phá lệ thỏa mãn, đến nổi tới gần mấy cái huyện, thậm chí mặt khác địa phương, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn đã nhắc nhở qua, không có nghe cũng quái không đến chính mình, cha, đang ở hoa viên nhỏ nội uống tiểu rượu tâm tình sung sướng lý hoành vĩ quay, đầu, liền thấy nhà mình như tử hưng vấn mà đi tới. Vội vàng tiếp đón, lúc này đầy sự tình, hắn đứa con trai này chính là kể công đến vĩ, tiền đồ, hắn cái này cha cũng cao hứng, chỉ là, nghỉ tối hôm qua phụ nhân oán giận, nói chính mình làm nhi tử quá mệt mỏi, đều gầy thật nhiều, hiện giờ tinh tế nhìn lên, quả nhiên là gầy không ít, ngồi, thanh ninh, tới, bồi cha uống hai ly, lý thanh ninh biết nhà mình cha tâm tình hảo, bất qua, cha, chỉ sợ không thể như ngài nguyện, nói xong, nhìn thoáng, qua cha bên người gã sai vặt, Kìa gã sai và cũng là cực có ánh mắt mà lùi ra, ta hiện tại muốn đi hạnh hoa thôn một chuyến, cha, ta còn là sẽ đem ngô bộ đầu mang qua đi, đối với việc đồng án, hắn biết được so với ta muốn nhiều một ít. Là kìa đối vợ chồng truyền đến lời nhắn, giót rửa tay dừng lại, thế nhi tử gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, đi thôi, lúc này đây sự tình ít nhiều bọn họ, nếu là bọn họ có cái gì yêu cầu, ở chúng ta năng lực trong phạm vi, tận lực thỏa mãn bọn họ, liền. Tính là cảm thấy nhân tài như vậy lưu tại nho nhỏ Vĩnh Sương, huyện không có tiếng vào kinh thành công hiến đại, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đem người dân ra đi, ai làm Vĩnh Sương huyện mới là chính mình địa bàn. Ta biết, yên tâm đi, từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau, ta liền biết bọn họ cũng không phải tham lam người. Lý Thanh Ninh gật đầu, Lý Hoành Vĩ lại dặn dò vài câu, mới thả người rời đi. Lý Thanh Ninh nghĩ trệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha yêu cầu, riêng ở trăm phút chấn đợi. Cho trời tối, dùng cơm chiều, mới đi hướng hành hoa thôn, bởi vậy, cũng không có khiến cho người trong thôn chú ý. Đối với mở cửa, nhìn đến triệu giữ đạo hiếu đại đại gương mặt tươi cười, Lý Thanh Linh ôn hòa tươi cười không khỏi nhiều một chút độ ấm, ngay cả vẻ mặt hung ác ngô bộ đầu sắc mặt có nhu hòa không ít. Chỉ là, Lý Đại ca, triệu giữ đạo hiếu thế nhưng hạ giọng, tiếp đón bọn họ, ngô đại ca, tiểu yêu hôm nay quá mệt mỏi. Liền không có chờ các ngươi, hiện tại đã ngủ, phiền toái quả mận. Ngươi thu thập lý đại ca phòng khi nhỏ giọng một ít, mà bị dặn dò chính xuống ngừa quả mận một cái lão đảo, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Có lầm hay không, này triệu đại ca cũng quá khe gì đi, có biết hay không đây là nhà bọn họ thiếu ra, rõ ràng biết đối phương là cái gì thân phận, thế nhưng còn như vậy yêu cầu, thật sự là quá thất lễ. Hảo! Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiện đều là khóe miệng vừa kéo suốt trong lòng nghĩ, này triệu huynh đệ thật sự là quá không nam tử hán khí khái, còn có. Cái khi tiêu đại nha, nào có trượng phu không ngủ, nàng tự mình chạy tới trước ngủ, nhất định không có đọc quá nể giới, liền tính là nông thôn trong nhà không có quy củ nhiều như vậy. Chính là này tiêu đại nha cũng không đem nam nhân nhà mình để vào mắt đi, khẳng định liền tam tầm tứ đức cũng không biết. Chỉ là hai cái đều là nam nhân thiếu ra cùng bộ đầu. Ở trong lòng không ngừng mà đồng tình triệu giữ đạo hiếu, oán giận tiêu đại nha đồng thời, trong đầu vang lên kia nữ nhân ý cười doanh. Doanh bộ gián, lại cảm thấy một cổ dòng nước lạnh từ đáy lòng phát ra, thẳng tới khắp người, họ Khang một tiếng, tính, đây là nhân ra ra sự, bọn họ cũng liền không cần lo cho như vậy nhiều. Bất quá, này một đường tay chân nhẹ nhàng bộ dáng thật đúng là làm vào cửa ba người rất là không thói quen, đem ba người đưa tới lần trước Lý Thanh Ninh sẽ trụ phòng. Lúc này, không giống lần trước như vậy chỉ có một chương giường, hiện giờ đại bộ phận ra cụ đã thêm vào đầy đủ hết, bất quá, toàn bộ đều là dùng cây trúc biên chế, tuy rằng nói không quý báu, lại cũng tơi mát độc đáo. Cấp Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên đảo thượng nước sôi, còn riêng thả chút sơn cha tơn ở bên trong, hai người uống hương vị mang theo mới mẻ chương ngọt, đảo cũng không tồi, triệu huynh đệ, người vừa mới phóng chính là cái gì? Lý Thanh Ninh nhịn triệu giữ đảo hiếu tựa hồ ngồi không được giống nhau. Giúp đỡ Lý Thanh Ninh quả chướng màn, cũng không ngăn cản, mở miệng hỏi, là sơn cha tương, tiểu yêu chính mình làm Hai người triệu dự đạo hiếu nói lời này ngữ khí, liền rất là vô ngữ, nay triệu huynh để cái gì cũng tốt, chính là phu cương không vấn chấn, có tổn hại đại nam tử uy danh, không nghĩ tới, ở hai người trong lòng như vậy tưởng thời điểm, triệu dự đạo hiếu trong lòng cũng đồng dạng suy nghĩ, tiểu yêu thật đúng là có dự kiến trước, biết Lý Đại ca chính mình sẽ mang vật dụng hàng ngày lại đây. Cũng may mắn chính mình nghe xong tiểu yêu nói, không có lấy suất gia chuẩn bị cấp khách nhanh dùng trên. Dường độ dùng, nhìn một cái này chướng màn này trang gấm, tế hoặc mềm nhẹ, vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, chỉ sợ muốn hảo trúc bạc mới có thể mua nổi. Chờ phòng thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm, triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, thanh ấm như củ thực nhẹ, hoàn toàn không có ngày thường lớn giọng bộ dáng đúng rồi, ngô đại ca. Quả mận, bên trong phòng ta đã bỏ thêm một chương giường, cũng thu thập hảo, hiện giờ thời tiết lạnh, các ngươi cũng không thể ở ngủ mặt phù, tiểu yêu nói. Đêm nay các ngươi trước tạm chấp nhận một đêm, nếu là có cái gì không thoải mái địa phương, ngày mai các ngươi chính mình suy nghĩ biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, triệu dự đạo hiếu mặt hơi hơi có chút đỏ lên, bất quá, hắn vẫn là kiên trì đem lời này chuyển đạt, hắn minh bạch tiểu yêu ý tứ, phùng má giả làm người mập nhưng không thành. Mà bên trong phòng bọn họ đã dùng tâm bố trí, đến nỗi cùng hai người tiêu chuẩn kém rất xa nói, bọn họ cũng không có cách nào. Ngô Thiên sửng xuất, theo sau, kéo ra một nụ cười, khiến cho hắn mặt càng thêm đáng sợ. Ta không chú ý nhiều như vậy, đa tạ tìm huynh đệ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay lại muốn đi chấn trên nghỉ ngơi đâu. Lý Thanh Ninh nhìn chính mình giường có chút không rõ, nảy đó đều thực tầm thường, hắn cũng không phải là xa xỉ người. Nhận nghe lời này, như thế nào chính mình liền biến thành sự chú ý người? Hảo, triệu huynh đệ, ngươi mau đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói? Chúng ta nơi này có chuyện gì giao cho quả mận đi làm? Là được. Đúng vậy, triệu ra, giao cho tiểu nhân là được. Quả mận theo Lý Thanh Ninh nói nói. Mà này triệu ra xưng hô, triệu giữ đạo hiếu cũng đã từ lúc ban đầu cực lực phản đối, cũng luyện đến hiện tại hơi hơi mặt đỏ. Cũng hảo, trong phòng bếp còn có một ít buổi tối như lại đồ ăn cùng cơm. Các ngươi nếu là đói bụng, quả mận ngươi biết củi lửa lại nơi nào đi. Quả mận khóe miệng run rảy, trong lòng kêu rên, ta triệu đại ra, cảm tình bởi vì ngươi ra nương tự ngủ chúng ta phải phối hợp nhỏ. Giọng một ít còn không phải nhắc quá phận sự tình, thế nhưng muốn nhà bọn họ thiếu ra ăn cơm thừa canh cặn, bất quá, nghĩ chủ tử phân phó, trên mặt nhân một chút cũng không dám hâm mộ, tiểu nhân biết, triệu ra, ngươi sớm chút nghĩ tạm đi. Ơn. Uhm. Chịu giữ đạo hiếu gật đầu, cùng Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên chào hỏi lúc sau, Ngựa điểm đều không có do dự mà rời đi. Ha hả, Ngô Thiên, người không cảm thấy rất có ý tế sao? Nhìn trong phòng này ra cụ, Lý Thanh Ninh mở ra chính mình quạt xét, chậm rãi phe phỉ. Ngô Thiên đứng dậy, thiếu ra, thủ hạ đi nhìn xem thuộc hạ phòng. Từ từ, ta cũng đi. Lý Thanh Ninh đi theo đứng dậy, hàng toàn bộ phòng đều rất hài hòa. Duy một mình mình này bộ trên giường độ dùng thoạt nhìn không hợp nhau. Ngô thiên sửng suốt, hắn nhưng thật ra không biết cái này nhị thiếu ra khi nào lòng hiếu kỵ như vậy trọng, lại cũng không có ngăn cản. Quả mận vội vàng đánh đèn, cung kính mà đi ở một bên, từ cửa hông vào bên trong phòng, ba người đều sửng suốt trời. Xanh mây trắng trướng màn, hơi hơi thiên màu lam nhạc chính đạo khăn trải giường, võ chăn cùng với gối đầu, trừ bỏ đầu gỗ làm giường, mặt khác ra cụ cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Mang theo nhạc nhạc màu xanh lục, vừa mới không cảm thấy, hít sâu một hơi, thế nhưng có thể ngửi được mùa xuân hoa giải mùi hương, ở cẩn thận vừa nghe, ba người đều biết không là ảo giác. Quả mận nhìn móc nối thượng hai cái túi tiền, tiến lên ngửi ngửi, thiếu ra, nơi này phóng chính là hoa khô. Ha ha, căng. Phòng này, nhìn ta cái này đại quê mùa đều có chút không dám ở. Ngô Thiên mở miệng nói. Ngô già nói được là, trước nay không nghĩ tới phòng nguyên lai like có thể như vậy bố trí. Không có đồ sứ trang trí không có thi họa trang gấm, nhìn lại như vậy thoải mái, tiểu nhân thật là nhìn tầm mắt. Quả mần cẩn thận mà xem xét, tinh tế mà tính phí tổn, hắn cảm thấy cần thiết về đến huyện thành, đem chính mình phòng cũng đổi thành như vậy, làm thiếu gia bên người gã sai vặt, điểm này năng lực vẫn phải có. Hừ, Lý Thanh Ninh nhìn lưu đến ăn say hai người, hừ lạnh một tiếng, theo sau, mời phát hiện chính mình thế nhưng có chút lên men. Thật sự là quá không nên trọng chỉnh khuôn mặt quả mận, ngày mai đem ta trên giường độ dùng cũng thay đổi, cùng này đó giống nhau là được, người hiện tại nên đi cho ta thiếu tắm giữa ngủ. Là thiếu ra, bất quá, thiếu ra, ý thứ này chúng ta muốn ở chỗ này thường chú sao? Xem tình huống, ngô thiên, người không phải nói chịu huynh để sang thú kỹ thuật thực, hảo sao? bất thời giờ chúng ta cũng đi. Lý Thanh Ninh nói xong, xoay người trở lại chính mình phòng. Lúc này mới phát hiện, hắn phòng cũng có đồng dạng mùi hương, loại này tưởng thực đạm, không cẩn thận nghe cơ hồ cảm thấy không đến, không giống hương hương như vậy nùng liệt, lại có thiên nhiên hương vị. Đúng rồi, ngô thiên, ngươi đi qua triệu huynh đi bọn họ hai vợ chồng phòng đi. Thế nào? Ách, ngô thiên cẩn thận hồi ức, lại một chút ảnh hưởng cũng không có, lúc ấy hắn từ cố trộn đồ vật. Nơi nào có đại lượng phòng tâm tình, vì thế thành thật mà trả lời nói, thuộc hạ chưa từng chú ý. Tính. Chờ về sau rồi nói sau, Lý Thanh Ninh mở miệng nói, hôm nay buổi tối, Lý Thanh Ninh ba người phản phất ngủ ở sơn ý dạt vào bụi hoa trung, khi người gió ấm, ấm áp dưỡng quang, không trung bay mềm như bông mây trắng, thoải mái cực kỳ. Vì thế, ở ngày hôm sau hừng đông, gà trống bắt đầu kêu sớm thời điểm, Lý Thanh Ninh lười đến mà ở trên giường lăn lăn, mới rời giường, quả mận đã thần thái. Sáng láng mà đứng ở một bên, xem người ngủ đến không tồi. Ơn, quả mận cười trả lời, thiếu ra, người nói chúng ta rời đi thời điểm, có thể hay không hỏi chịu ra nhà bọn họ thảo một ít hoa khô, cũng không biết bọn họ như thế nào làm cho, thế nhưng gió trong nhà như vậy sang quý hương hương dễ ngửi đến nhiều. Được rồi, hai ngày này ta sẽ không rời đi, Lý Thanh Ninh xuống giường, người không có việc gì là có thể hỏi thăm một chút, kia thiêu đại nha không phải bổn xỉn người, này đó việc, nhỏ nàng là sẽ không để ý. Ngươi có thể hỏi hỏi nàng phương pháp, bất quá, thiết không thể thái độ không tồn, minh bạch sao? Tiểu nhân minh bạch, quả mận cung kính mà nói. Nếu là biết phương pháp về sau, chờ đến sang năm mùa xuân thời điểm, ta khiến cho ngươi mang những người này đi trên núi thải hoa dại, làm già tới, chính mình cũng có thể dùng. Lý Thanh Ninh cười nói, đến nỗi thảo mú, khi thiêu đại nhà căn bản không có nghĩ tới dùng thứ này bán tiền, ngươi cảm thấy nàng sẽ chuẩn bị rất nhiều sao? Thiếu ra anh Minh. Chờ đem Lý Thanh Ninh xử lý chỉnh về lúc sau, hai người lúc này mới đi ra cửa phòng, trong viện, Ngô Thiên đang ở đánh quyền, trong phòng bếp mạo khói nhẹ, hiển nhiên là kia thiêu đại nhà lại làm cơm sáng, đến nỗi chịu giữ đạo hiếu, không phát hiện bóng người, Ngô Thiên, triệu huynh đề đâu vừa mới ở nhóm lửa, hiện tại, nặt Ngô Thiên có chút hận sắc không thành thép mà nhìn đất trồng giao phương hương, bị tiêu đại nha sai sử đi rút hành, thật là ta vượt, mới như thế nào kêu đều kêu không được. Theo ngô thiên ánh mắt xem qua đi, Lý Thanh Ninh khóe miệng hơi hơi run dậy, lại lần nữa nhận định triệu huynh để khẳng định không biết còn có phu cương vật như vậy, nhìn một cái, rút hành đều như vậy vui tuy hấn hở. Mà nhà này chủ nhân, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha, hoàn toàn không biết trong viện hai cái đại nam nhân trong lòng ý tưởng, Lý đại ca, người tỉnh, vừa lúc, lập tức liền có thể ăn cơm sáng, triệu giữ đạo hiếu trong tay cầm một fan. hành, cười nói xong. Cũng mặc kệ Lý Thanh Ninh như thế nào trả lời, liền vào phòng bếp, đến nỗi giữa mặt sự tình gì, quả mận ở bận việc đâu. Ngốc tử, đi hỏi một chút Lý Thanh Ninh bọn họ, là tượng ở trong sân ăn cơm sáng đâu, vẫn là ở nhà chính. Tiêu giao nghĩ Lý Thanh Ninh cũng coi như là quan nhị đại, lại nghĩ hắn đi nơi nào đều mang theo một phen cây quạt, sợ người khác không biết hắn là cái phong lưu tài tử giống nhau, cho nên, mới có như vậy vừa hỏi. Nga, hôm nay cơm sáng là mì sợi, nhìn. Như vậy đại một nội, xin hút một hơi, xoay người đi ra ngoài, vừa hỏi kết quả, quả nhiên cùng tiêu giao tưởng giống nhau là muốn ở trong sân ăn. Theo sau, triệu giữ đạo hiếu bắt đầu cái bàn, không phải nhà chính cái kia tứ phương bàn ăn, mà là chính mình biên chế trúc cái bàn, tròn tròn, so với trong phòng xuất phóng muốn lớn rất nhiều, ngày thường nếu là cái sàn không đủ dùng, cũng sẽ đem nó dọn ra tới, phóng vài thứ ở mặt trên phơi nắng, nghĩ quả mận sẽ không thượng bàn, cũng liền chặt đứt.